Đây đang nghe truyện audio, Gái Ế khiêu chiến tổng giám đốc ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyenm vncom Người đọc: Hồng Hành. Chương 291: Về tình có thể tha thứ. Tiếng đập cửa phòng ầm ĩ làm phá vỡ bầu không khí. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân nghiêm túc nhìn về phía cửa, biểu cảm trên mặt có chút không vui. Đình tiểu nhiên cảm giác được khác thường, liền hỏi một chút, sao vậy? Có lẽ có người tới gây chuyện, bây giờ chưa tới bữa tối, thiếm chu sẽ không đến. Tà Thiên Ngân giải thích đơn giản, đoán xem người tới lúc này là ai, Hồng Thi Na hay là Tạ Minh Sang. Phong Khải Trạch đi ra mở cửa, y như lúc đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ai nào biết sau khi mở cửa, thấy người đến là tà Chánh Phong. Tuy có chút kinh ngạc, bất quá miễn cưỡng chấp nhận, nghi hoặc hỏi Chú đến có chuyện gì không? Tạ Chánh Phong có vẻ có chút sốt ruột, nhìn thấy Phong Khải Trạch tới mở cửa, gượng cười nói Phong Thiếu Gia, đã lâu không gặp Rất lâu, rất lâu rồi không gặp Chú tới gặp tôi hay là gặp Thiên Ngân? Tôi... Không đợi Tạ Chánh Phong trả lời, Tạ Thiên Ngân liền vội vàng chào hỏi Đứng dậy đi tới Thân thiện nói Chú, là chú sao Rất lâu rồi không gặp chú Còn cứ nghĩ tới chú mãi Chú mau vào đây ngồi nè Tiểu nhiên cũng đang ở đây Thiên ngân Tại chánh phong đi đến Thấy đối phương rất thân thiện Biểu cảm trên mặt ông vẫn nghiêm túc như cũ Bất kể ai nhìn vào Cũng biết ông đang có tâm sự Chú, sao vậy Có phải xảy ra chuyện gì rồi không Thiên ngưng Chú đến chỉ muốn hỏi một chút Hỏi xem mọi người có gặp qua Minh Sang và Ninh Nghiên hay không Đã hơn một tháng không liên hệ được với họ Gọi điện thoại thì tắt máy Đến nhà tìm thì không có ai mở cửa Nghe hàng xóm láng nhiền nói hơn một tháng trước Họ đã vội vội vàng vàng Mang theo vali rời khỏi Không có trở về Chú hơi lo lắng cho nên đi tìm Đảo một vòng lớn, ông vẫn không bỏ được người nhà. Lần cuối cùng con gặp được Minh Sang là hơn một tháng trước, sau đó không còn gặp nữa. Có lẽ bọn họ đã có tiền nên muốn đổi chỗ ở khác, chú không cần quá lo lắng. Chú cũng đã từng nghĩ đến, nhưng lại thấy không có khả năng. Bọn họ có muốn đổi chỗ ở, cũng phải thu dọn đồ đạc trong nhà đi luôn mới đúng chứ. Nhưng đồ đạc vẫn còn ở trong nhà cũ, mà bóng dáng bọn họ lại không thấy. Chú càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không ổn Cho nên mới tới đây hỏi thăm xem Tạ Chánh Phong vô tình quay đầu Nhìn Phong Khải Trạch với ánh mắt hoài nghi Ánh mắt này bị Phong Khải Trạch nhận ra được Nghiêm túc hỏi Chú đang hoài nghi tôi làm gì với bọn họ sao Lời này vừa nói ra Tạ Chánh Phong liền lo lắng trong lòng Dù có hoài nghi Cũng không dám thừa nhận Cực lực biện bạch Không có Tôi không hề nghĩ như vậy đâu. Phong thiếu gia, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không có hiểu lầm. Tôi cho chú một đáp án rõ ràng. Tôi không có làm gì con gái chú hay vợ của chú. Không nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng quan hệ tới tôi. Hay là chú đi mà hỏi Hồng Thi đi. Có lẽ cô ta biết đó. Khỉ con, chú không có suy nghĩ như vậy đâu. Chú ấy chỉ vì quá lo lắng cho con và vợ của mình quá, cho nên mới như vậy thôi anh đừng suy nghĩ quá nhiều mà tạ thiên ngân liền giải thích giúp tạ chánh phong bởi vì bản thân cô không hề muốn người yêu và người thân của mình lại biến thành kẻ thù với nhau mặc kệ ông ấy nghĩ thế nào anh vẫn là đáp án kia anh không làm gì với vợ và con gái của chú ấy cả việc này em có thể chứng minh không phải sao phong khải trạch đoán chắc tạ chánh phong đang hoài nghi anh bất quá đối với chuyện này cũng không có để trong lòng nhiều Dù sao đối với anh thì Tại Chánh Phong chẳng đáng để cân nhắc. Nếu như lúc trước không phải nể mặt Thiên ngưng anh cũng chẳng thèm quan tâm tới Tại Chánh Phong. "Chú, mấy ngày nay con đều ở bên cạnh khỉ con. Anh ấy thật sự không có làm gì minh sang hay thím nên cả, điều này con có thể chứng minh." "Chú thật sự không có ý gì khác, chỉ là đến để hỏi thăm, dù sao hỏi thêm một chút cũng chẳng có gì xấu." Nếu nơi này không có tin tức gì Vậy chú đi nơi khác tìm xem Có lẽ bọn họ đang đi đâu đó chơi Nói không chừng Qua một thời gian sẽ trở về tại Chánh Phong cảm thấy xấu hổ Khi bị Phong Khải Trạch biết mình đang hoài nghi Cho nên không dám lưu lại Liền xoay người rời đi Chú Tạ Thiên Ngân gọi ông lại Biết chuyện này đã khiến mọi người không được vui Nên mới an ủi ông một chút Chú Chú đừng để chuyện này trong lòng Dù sao Minh Sang và Thiếm Ninh đã lớn Có thể tự chăm sóc cho chính mình Chú đừng quá lo lắng Thiên Ngân Cảm ơn con Có lẽ do chú quá lo lắng rồi Chú trở về vườn hoa đây Gần đây khá bận rộn Không có thời gian tới thăm con Con phải tự biết chăm sóc bản thân cho thật tốt Con biết rồi Chú à Chú cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình Trời chuyển lạnh Chú nhớ mặc thêm áo ấm Đừng để cho mình bị cảm lạnh Mua nhiều đồ ăn có chút dinh dưỡng về ăn Khi nào con có thời gian rảnh rỗi Con sẽ tới thăm chú Bụng con đã lớn như vậy rồi Nên ở trong nhà chờ đến ngày sanh nở đi Không cần đi lung tung Khi nào sanh đứa bé ra rồi Chú lại tới thăm con Được rồi Chú không quấy rầy hai đứa nữa Chú về đây Tạ chánh phong cố gắng nặng ra nụ cười Cố cười vui vẻ một chút Sau đó đi ra ngoài cửa Một thân một mình rời đi Bóng lưng có vẻ rất cô tịch Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Có lẽ sống một mình quá lâu Nên mới cảm thấy tịch mịch Tạ Thiên Ngân cảm nhận được sự cô đơn Đột nhiên thấy mình quá vô tâm với chú Liền tự trách nói Đều tại em cả Gần đây không có hỏi thăm chú Để chú ở một mình với vườn hoa Không có một người nào hay người thân nào để làm bạn, nhất định rất cô đơn. Mỗi ngày ông ấy đều lo kinh doanh, giao thiệp với khách hàng, làm sao thấy cô đơn chứ. Phong Khải Trạch khinh thường, vẫn còn tức vì bị chuyện tại chánh Phong hoài nghi. Anh tức giận, đều được viết rất rõ trên mặt. Cô đương nhiên nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ anh một chút. Khỉ con, anh đừng giận chú mà chú ấy thật sự không có ác ý anh hãy thông cảm cho chú ấy một thân một mình đơn độc người thân với khách hàng không thể đánh đồng hay so sánh cùng nhau được em gần đây bận lo chăm sóc cho anh hơn nữa bụng càng ngày càng to ra không thể đi thăm chú được vì quá cô đơn nên chú mới muốn tìm gặp con gái và vợ mình đó chính là tình cảm thâm tình thì anh cũng có nói gì đâu sao em nói nhiều vậy Có phải nói anh đã làm cho chú của em buồn phải không? Anh tức giận oán trách Bất quá nghe cô nói xong Đúng là không còn giận tại chánh phong nữa Có lẽ thiên ngưng nói đúng như vậy Đó là do tình cảm thâm tình của gia đình Anh đừng giận nha Em chỉ thuận miệng nói thôi mà Khỉ con Anh có thể giúp chú tìm tạ Minh Sang và Thiếm Ninh được không? Hoặc đúng như lời anh nói Chuyện bọn họ mất tích có khi lại liên quan tới Hồng Thi Na cũng không chừng. Anh không quan tâm chuyện hai người đó, em đừng mong kêu anh đi tìm họ, anh không đi đâu. Phong Khải Trạch cự tuyệt giúp đỡ, nằm dài trên giường, cầm chăn phủ kính mặt mình, cái gì cũng không muốn nói. Anh không đi tìm tạ Minh Sang tính sổ đã là may mắn rồi, còn muốn anh lãng phí thời gian vì chuyện của cô ta mất tích sao? Đừng Hồng! Khỉ con! Tạ Thiên Ngân đi tới Làm nũng để nhờ anh giúp Khỉ con Anh xem như là giúp chú đi Được không Chẳng qua chỉ là đi tìm người Chứ không có nói nhờ anh giúp gì cho bọn họ Đây cũng đâu phải là việc gì khó khăn đâu Tìm người rất phí sức lực Anh không tìm Hắn không ván chân lên Để chăn che kính mình lại Dùng thái độ này để nói lên ý chí của mình Khỉ con Chuyện này không cần thương lượng Anh chỉ cần hỏi thăm một chút thôi là được rồi Có tin tức hay không cũng không sao đâu Đình tiểu nhiên đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện liền ngăn tạ Thiên Ngân lại Không cho cô nói đến chuyện này nữa Thiên Ngân, cậu cần gì phải làm khó anh ta chứ Cậu nên nghĩ tới những chuyện mà tạ Minh Sang đã từng làm qua Nếu đổi lại là mình, mình cũng không muốn đi tìm hạng người này Hơn nữa mới vừa nãy mình đã thấy rõ Đúng là chú của cậu đã nghi ngờ phong khải trạch, cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi, cảm giác bị người ta hoài nghi rất khó chịu, khó chấp nhận rồi, bây giờ lại bắt người bị hoài nghi, đi giúp kẻ nghi ngờ mình, chẳng phải là làm khó cho người ta sao? Lời này khiến trong lòng tạ thiên ngưng thấy có hơi khó chịu, buồn bã hỏi, tiểu nhiên cậu không có nhìn lầm chứ, thật sự chú mình hoài nghi khỉ con sao? Đôi mắt của mình rất sáng Không có nhìn lầm Chuyện cậu bây giờ phải làm Là không phải nhờ chồng cậu giúp một tay Mà là hãy an ủi anh ta kìa Đừng quên Anh ta mới là người quan trọng nhất đối với cậu Còn chuyện chú cậu Có rảnh rỗi Thì hãy gọi điện thoại hỏi thăm ông ấy Tâm sự với ông ấy một chút là được rồi Những chuyện khác Không cần cậu quan tâm nhiều Có biết không Tiểu nhiên Cảm ơn cậu Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình trong lúc mình đã mắc phải sai lầm nếu như muốn cảm ơn mình thì làm ơn đừng có gán ghét mình với dư tử cường nữa mình thật sự cảm thấy hai người rất hợp mà tiểu nhiên cậu nên suy nghĩ lại đi thử cùng với dư tử cường lui tới xem nếu như có thể chung sống hòa hợp thì hãy bàn tới chuyện tình cảm nói những chuyện này tạ thiên ngân liền ra sức suy nghĩ cách để tác hợp cho hai người bọn họ Đình tiểu nhiên có hơi im lặng, lắc đầu một cái, cầu xin cô. Phong thiếu phu nhân ơi, mình cầu xin cậu, tha cho mình đi, đừng có đẩy người đàn ông đó tới mình nữa, có được không? Mình cũng chỉ đang suy nghĩ cho hạnh phúc chung thân của cậu thôi, mình cảm thấy dư tử cường cũng không tệ, cho nên muốn canh chừng giúp cho cậu mà, tránh bị cô gái khác chiếm được. Cậu nên biết, trên thế giới này, đàn ông tốt bây giờ quá ít, Khó khăn lắm mới tìm được một người cho cậu, cậu phải nên biết quý trọng mới đúng. Quý trọng cái đầu cậu, hắn ta nhỏ hơn mình đó. Hơn nữa, dáng dắt hắn ta y như công tử đa tình, không phải món ăn mình cần, mình không thích đâu. Nếu dư tử cường thật sự là món ăn mình cần, không cần cậu nhắc, mình cũng sẽ đuổi theo hắn ta ngay. Tên đàn ông nói không giữ lấy lời này, cô không cần, nói muốn theo đuổi cô, kết quả cái gì cũng không có. Rõ ràng là đùa bẩn với cô mà Thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi Nếu như hai người thật sự có duyên phận Cuối cùng sẽ đến với nhau Không nên cưỡng cầu Mình chỉ nhắc nhở cậu Hãy nên quý trọng người trước mắt Đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận Mất đi người này Mình cũng không hề thấy hối hận Được rồi Mình còn phải đi mua một chút đồ dùng hàng ngày Hôm nào đó sẽ trở lại thăm cậu Bất quá nhìn bộ dạng của Phong Khải Trạch Rất nhanh là có thể xuất viện Không chừng lần sau gặp cậu Chắc phải đến nhà cậu thăm cậu rồi Đình tiểu nhiên cầm lấy túi sách của mình Tính rời đi Bất quá trước khi đi Còn nhỏ giọng bên tai tạ thiên ngưng một câu Đàn ông cũng cần phải biết dụ dỗ Một hồi nhớ dỗ dành hắn đi Có biết không Mình biết rồi Cậu yên tâm đi Đi đường cẩn thận nha Vậy mình không quấy rầy hai người nữa Tạm biệt Cậu không cần phải tiễn mình đâu, cũng không cần đóng cửa, tự mình làm là được rồi. Đinh Tiểu Nhiên đi ra khỏi cửa phòng bệnh, cố ý dùng ngón tay chỉ vào người ở trên giường, rồi mới đóng cửa rời đi. Giữa vợ chồng, cũng cần lắm phải biết dỗi dành lẫn nhau. Hết chương 291, truyện được phát trên website truyện chương 292, ngụy biện quá nhiều. Sau khi Đinh Tiểu Nhiên đi rồi, Phong khải trạch như cũ Dùng chăn che kính mình Không chịu chui ra Giống như đứa con nít đang giận lẫy Anh đương nhiên giận Bị tài chánh phong hoài nghi còn chưa đủ Cô còn bắt anh đi dứt Cho nên đương nhiên anh phải giận rồi Tạ Thiên Ngân biết mình vừa rồi yêu cầu quá đáng Vì người khác mà không nghĩ đến cảm nhận của anh Có chút tự trách mình Vì vậy đi tới mép dường Khẽ kéo chăn, dỗ dành anh Khỉ con Anh đừng vì buồn bực mà chui vào trong chăn, ra ngoài đi có được không? Khỉ con, em không ép anh làm chuyện anh không thích nữa, anh mau ra ngoài đi. Dụ dỗ không thành, anh càng quấn chặt mình hơn, không chịu chui ra, giả bộ như đang giận lẫy. Bớt quá trong lòng lại thấy rất vui vẻ, người cô quan tâm nhất vẫn là anh, không phải tạ chánh phong. Chỉ bằng điểm này, anh không còn tức giận mà lại càng thấy rất phấn khích nữa. Khỉ con, anh ra ngoài đi Anh không muốn tìm tạ minh sang và ninh nghiên Thì không cần tìm nữa Em nghe lời anh có được không? Đừng có giận dỗi như đứa con nít nữa Anh mau ra ngoài đi Bất kể cô dỗi dành thế nào Anh cũng không ra Thật ra cô không hề biết Anh đang cười vui trong chân Nghe được nhiều lời dỗi dành của cô Tâm trạng càng ngày càng tốt lên Thấy anh không ra Cô liền nghĩ ra một cách lấy tay ôm bụng, giả vờ kêu lên đau đớn. Bụng của em đau quá. Quả nhiên, cũng không phải ngu ngốc, một chiêu này rất hữu dụng. Phong Khải Trạch vừa nghe cô kêu đau, lập tức phán chăn lên, nhảy xuống giường, đỡ lấy cô, vội vã hỏi. Thiên Ngân, em làm sao vậy, bị đau bụng hả? Kế hoạch thành công, tạ Thiên Ngân cười cười, không giả bộ đau bụng nữa. Kéo tay của anh Không để cho anh tiếp tục trốn vào trong chăn Tiếp tục dụ dỗ anh Khỉ con à Anh đừng giận nữa có được không Mới vừa rồi anh thật sự Bị em làm sợ muốn chết Sau này không cho phép hù dọa anh nữa Thấy cô bình an vô sự Anh mới hoàn hồn lại không còn Toát mồ hôi lạnh nữa Đau lòng khiển trách cô Ai bảo anh không ra Em chỉ còn cách này Bất quá cái này quả rất hữu dụng mà Thử dụng cái đầu em, anh xém bị em hù chết, em còn vui được sao? Tới đây, em giúp anh xoa bóp, giúp anh đỡ sợ, như vậy anh sẽ không bị hù chết, cũng sẽ không bị tức giận nữa. Cô xa xa bả vai để lấy lòng anh, nghĩ hết mọi biện pháp để anh hết giận. Anh kéo tay cô, không cho nàng xoa bóp nữa, dịu dàng nhìn cô, từ từ lộ ra nụ cười yêu thương nói. Vợ ngốc này, anh nào có giận gì em đâu? Bất quả em đúng là càng ngày càng gian manh, cư nhiên còn biết dùng kế, thật làm anh không còn biện pháp nào, cẩn thận coi chừng dạy hư con, dưỡng thai cũng rất quan trọng đó. Cái này không phải gọi là gian, mà phải gọi là thông minh, gọi là trí khôn. Có được một người mẹ thông minh giống như em, nhất định có thể sinh ra một đứa con thông minh, lanh lợi. Tạ Thiên Ngưng phút phê bụng mình, lời này nghiễm nhiên là nói với đứa bé trong bụng. Cô có thể khẳng định Đứa bé này nhất định rất thông minh Thế nào Chỉ có công lao của mẹ Không có của ba sao Phong Khải Trạch cũng đặt tay lên trên bụng cô Nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Anh tin tưởng Bọn họ sẽ là một gia đình rất hạnh phúc Bà bảo à Ba con đang dành công lao với mẹ Con nói phải làm sao bây giờ Đương nhiên là mỗi người một nửa chứ Cái gì mà mỗi người một nửa Em phải hơn phân nửa Anh chỉ có thể gần một nửa thôi, bằng không anh để con vào trong bụng của anh để nó lớn lên xem. Cô ngửa bụng lên, bảo anh mang thai con, để nó lớn lên trong bụng, nhằm cố ý nói chọc cho anh cười. Em biện minh quá nhiều rồi, anh không dành với cô nữa, chút chuyện nhỏ này nên nhường nhịn cô. Nhưng có một số việc anh sẽ không nhường nhịn, tựa như chuyện của Tài Chánh Phong, anh tuyệt đối không giúp. ngụy biện gì chứ? Điều này quá đúng mà Nếu như mỗi ngày anh đều phải mang cái bụng bự này Anh cảm thấy như thế nào hả? Được được được Là em nói đúng Em có công lao lớn nhất được chưa? Khỉ con Anh đừng tức giận Cũng đừng có trách chú Xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra đi Được không? Thấy anh đã có tâm trạng chọc cô Cô liền xin anh đừng nổi giận Chỉ hy vọng chuyện này hóa nhỏ Không ảnh hưởng tới tình cảm của mọi người Nhắc đến chuyện này sắc mặt Phong Khải Trạch lập tức nghiêm lại Không vui nói Thiên Ngân, anh không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi nữa Em biết anh giận chú Vì chú đã nghi ngờ anh Nhưng nếu đứng ở góc độ của chú Thì chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý Dù sao anh đã từng nói Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tạ Minh Sang Bây giờ cô ấy mất tích Đương nhiên chú sẽ cho rằng Anh là người làm chuyện này Cho nên chúng ta chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện ra, vậy là được rồi. Hôm nay chúng ta đã phản ứng rõ ra, em tin chú sẽ không hoài nghi anh nữa. Anh đừng giận chú nữa nha, có được hay không? Tạ Thiên Ngân lôi kéo cánh tay của anh, làm nũng cầu xin anh. Chuyện được phát trên website truyện.mútfien.com Rốt cuộc, anh cũng không cưỡng được lời cầu xin của cô, thở dài một cái. Điều chỉnh tâm trạng lại Không nghĩ thêm về tả chánh phong nữa Cố gắng tha thứ cho ông ta Được em yên tâm đi Anh không giận ông ấy nữa đâu Em biết khỉ con là người tốt bụng nhất mà Cô hương phấn ôm lấy cánh tay anh Cái đầu tựa lên trên bã vai của anh Mặc dù anh không cần giận Nhưng anh cũng sẽ không giúp ông ấy đi tìm người đâu Chuyện này không cần phải thương lượng nữa Em không cần phải cầu xin anh Anh vẫn kiên trì với quyết định của mình, không chịu thay đổi. Em sẽ không nhờ anh đi tìm người nữa, chẳng qua chỉ không muốn anh tức giận mà thôi. Nhưng vừa rồi, tại sao anh lại nói chú đi hỏi Hồng Thina? Chẳng lẽ Hồng Thina biết Tạ Minh Sang ở đâu sao? Hồng Thina không phải thông đồng cùng Tạ Minh Sang sao? Tạ Minh Sang là kẻ hám lợi, nên nhất định đã nhận tiền của Hồng Thina. Chuyện hôm nay làm không xong Chỉ có hai con đường Một chính là cao chạy xa bay Một con đường khác Chính là bị người ta bắt đi rồi Theo anh nghĩ thì cái nào có khả năng xảy ra hơn Tạ Minh Sang vừa mới mất tích hơn một tháng nay Vừa lúc hơn một tháng trước Cô ta có tới tìm chúng ta để gây sự Có lẽ là do bị hù sợ Lại không muốn giúp Hồng Thi Na làm việc Nhưng cũng không muốn trả tiền lại Cho nên chỉ có một con đường Này Phong Khải Trạch mới nói được một nửa Mới phát giác mình đã nói quá nhiều Lập tức dừng lại Tức giận nói Sao anh phải đi phân tích chuyện của tạ Minh Sang chứ Tạ Thiên Ngân vui vẻ cười trộm Nhỏ giọng nói Em đã biết hết rồi Tối nay cô sẽ đi gọi điện thoại cho chú Nói cho chú biết đáp án Để ông không cần phải lo lắng nữa Tạ Thiên Ngân, em bây giờ càng ngày càng ranh ma lắm đó Thậm chí ngay cả anh cũng bị em lừa, tức giận thật rồi Anh cố tình giả vờ nghiêm túc để chọc cô Em thông minh, chẳng lẽ anh không vui sao? Nếu như anh không vui, vậy ý anh nói anh thích em là một đứa ngu ngốc hả? Cô nói một câu, khiến anh không thể nào phản bác lại được Được rồi, em giỏi rồi, anh không nói lại đâu Anh tiếp tục chui vào trong chăn đây Anh xoay người đi tới bên giường Chẳng qua chỉ giả vờ một chút Không có ý định trốn vào trong chăn thật Khỉ con Em Cô vốn định kéo anh Cảm giác như bụng bị chấn động Cô dừng bước lại Đứng bất động Tay ôm lấy bụng Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này Vui vẻ nói Khỉ con Bảo bảo mới vừa rồi động đẩy đó Em vừa cảm nhận được nè Phong Khải Trạch cho rằng cô đang lừa gạt anh, cho nên không quay đầu lại, không tin cô nữa. Anh không tin, không để bị em gạt lần thứ hai đâu. Ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng trong lòng lại rất muốn xem tình hình ra sao. Vừa mới nói xong, anh đã xoay người lại. Thấy cô ôm bụng, đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình, trên mặt lộ ra dáng vẻ dịu dàng của người mẹ. Lần này không thể hoài nghi nữa, đi tới nhìn bụng của cô, Kích động hỏi Nó động đậy thật sao Anh không phải nói không tin mà Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh Tin mà Sau này em nói gì Anh cũng tin hết Em đứng đã lâu như vậy rồi Mau ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi Anh đỡ lấy cô Để cô từ từ ngồi xuống Hôm nay đến phiên anh chăm sóc cho cô Nếu không phải ôm thiếu hoa đánh gãy chân anh Trong khoảng thời gian này Cô cũng sẽ không cực khổ như vậy Khỉ con Anh cảm thấy Hồng Thi Na sẽ đối phó với chúng ta thế nào Tạ Thiên Ngân vốn muốn hỏi chuyện tạ Minh Sang Nghĩ đi nghĩ lại Lại nghĩ tới Hồng Thi Na Cảm thấy người này mới đáng sợ nhất Không cần nghĩ Chính là không muốn để cho chúng ta được sống yên ổn Thậm chí muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin cô ta Ngay từ lúc đầu Cựu Phong đã nói với anh về bản tính của Hồng Thi Na này cô ta là một cô gái trong ngoài không đồng nhất. Bản tính cao ngạo kêu căng, trong mắt không xem ai ra gì, dục vọng chiếm hữu cực mạnh. Anh không cưới cô ta, khiến cô ta mất hết mặt mũi. Hơn nữa, chuyện xảy ra ở quán rượu kia, khẳng định cô ta hận chúng ta thấu xương. Cho nên thù này, cô ta không thể không báo. Lúc đầu, cô ta còn dám bày ra thủ đoạn quyết liệt như vậy. E rằng, hiện giờ còn đang định bày ra mưu kế gì khác rồi. Phong Khải Trạch lạnh lùng phân tích, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn lộ ra đắc ý. Cô thấy anh không hề lo lắng sợ hãi, liền vội vàng nhắc nhở anh. Anh đã biết Hồng Thi Na có thể làm như vậy, vậy phải nên cẩn thận đời phòng cô ta. Chúng ta không nắm được bất kỳ nhược điểm nào của cô ta cô ta lại không có bản lĩnh cùng anh đối đầu chính diện, cho nên không cần đề phòng cô ta. Em chỉ cần biết, ngàn vạn lần không nên tin lời cô ta nói, không nên đi gặp mặt cô ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không xảy ra chuyện gì. Cô ta không ra tay, anh sẽ không ra tay. Cô ta vừa ra tay, anh sẽ cho cô ta súng địa ngục ngay. Anh biết người Hồng gia đang bí mật bày mưu tính kế, anh không biết kế hoạch đó là gì. Nhưng bất kể bọn họ làm gì, chỉ cần không tổn hại đến anh, anh sẽ làm ngơ hết. Còn nếu là ngược lại, anh sẽ bắt toàn bộ người Hồng gia phải lãnh hậu quả thật đắt. Được, em nghe lời anh, không tin bất kỳ lời nói nào của Hồng Thi Na, không gặp mặt cô ta. Chuyện của Hồng Thi Na cứ để sang một bên. Bây giờ em đi gọi điện thoại cho chú, nói cho ông ấy biết chuyện của Minh Sang và Thiếm Ninh, để ông ấy không cần lo lắng nữa. Tạ Thiên Ngưng không còn lo lắng chuyện của Hồng Thi na, cầm điện thoại trên bàn lên, gọi ngay cho tạ Chánh Phong. Phong Khải Trạch không ngăn cô, để cho cô đi gọi điện, ngồi im lặng suy nghĩ, trong ánh mắt toát ra sát khí mãnh liệt. Trên đời này, thật đúng là có quá nhiều người có lòng tham không đấy. Nếu những người này muốn chết, vậy thì anh không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho bọn họ. Hết chương 292 truyện được phát trên website truyen.mostvn.com, nhấn subscribe. Chương 293. Làm bộ một chút. Lần trước, Phong Gia Vinh đến bệnh viện nói muốn lấy cổ phần nhưng không được, sau đó cũng không còn gặp lại, chỉ biết ở trong nhà lặng lặng chờ đợi, không hề có động tĩnh nào. Hồng Thiên Phương cứ chờ đợi tin tức của ông ta mãi, ngày ngày trôi qua, đã đợi gần nửa tháng, mất hết kiên nhẫn, rất tức giận. Không thể làm gì khác hơn, lại gọi điện thoại nhắc nhở, cảnh cáo ông, để ông mau đem chuyện làm cho xong. Cha, không phải cha nói không được quá nóng vội sao? Tại sao cha lại nóng lòng, muốn Phong Gia Vinh đi lấy cổ phần về vậy? Hồng Thi Na nghe thấy Hồng Thiên Phương gọi điện thoại cảnh cáo, liền hỏi rõ. Trước kia đã nói muốn làm thành đại sự cũng cần phải có thời gian, không nên nóng lòng, nếu không sẽ hai bàn tay trắng cho nên cô cũng cần phải tính toán tình hình mới làm việc, không được nóng vội. Cha dĩ nhiên biết không nên quá nóng vội, nhưng Phong Gia Vinh không phải là tên ngốc. Cha cảm thấy hình như lão ta đang gạt cha, vì vậy cha mới không thể không cảnh cáo ông ta. Nếu như Phong Gia Vinh không thể lấy cổ phần của Phong Khải Trạch về được thì sao? Thì cha sẽ tống ông ta vào tù, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Phong Gia Vinh lại nhận được điện thoại cảnh cáo, nhưng chỉ giả vờ nói mấy câu, cố kéo dài thời gian. Sau khi tắt máy, hỏi sang người đứng bên cạnh. Chuyện tôi muốn các cậu làm, đã chuẩn bị xong chưa? Phong Tiên Sinh, trước mắt vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị, nhưng cũng gần như đã chuẩn bị xong. Cái gì gọi là gần như chuẩn bị xong, xong thì cứ nói xong, không có chuyện gần như gì cả. Dạ, Tôi nuôi kẻ vô dụng như các người thì có ích lợi gì, cả chút chuyện này làm cũng không được nữa. Dạ, tôi không muốn nghe dạ dạ nữa, phiền chết đi được. Còn không mau đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, mang theo nhiều người cùng đi đi. Dạ, chàng trai để mặt cho ông ta nhục mạ, dù có bị chửi xối xả như chó cũng cam chịu, ngoan ngoãn đi làm. Phong Gia Vinh liếc mắt, nhìn người đứng trong đại sảnh, Đột nhiên nghĩ tới đường Phi, rất nhớ những ngày có đường Phi bên cạnh. Nếu như có đường Phi ở đây, nhất định sẽ giúp ông xử lý chuyện này rất gọn gàng. Tuyệt đối không xuất hiện chuyện xấu xảy ra, hơn nữa còn có thể đưa ra đề nghị cho ông. Chỉ tiếp đường Phi đã ngồi tù, trừ Phi đợi hắn ra khỏi tù, nhưng ngày đó sẽ không có nữa. Cũng được, thay vì lãng phí thời gian nhớ về chuyện cũ, chẳng bằng bây giờ suy nghĩ đến chuyện ở tương lai. Hồng Thiên Phương đã không thể nhẫn nhịn được nếu như ông vẫn không hành động chỉ sợ lão ta sẽ nổi giận đem đĩa CD giao cho cảnh sát vì để ổn định tinh thế không thể làm gì khác hơn là đi tìm Phong Khải Trạch coi như giả vờ một chút cũng tốt. Phong Gia Vinh vừa đến bệnh viện Hồng Thiên Phương lập tức nhận được tin cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại đôi chút tiếp tục chờ đợi kết quả. Hy vọng lần này Phong Gia Vinh đi tìm Phong Khải Trạch có thu hoạch Nếu không, ông sẽ phải hạ liều thuốc nặng Tránh một lần lại một lần không thu được kết quả Còn lãng phí thời gian Hôm nay là ngày Phong Khải Trạch xuất viện Cả nhà đang thu dọn đồ đạt Thiếm Chu và đối phương Dung cũng có ở đây Vừa nói vừa cười Không khí đặc biệt sôi nổi Thiếm Chu, cái này không cần giữ lại Cứ bỏ đi Về nhà mua cái khác là được rồi Đối phương dung thấy thiếm chu cũng muốn dọn luôn cả bộ tách trà, vì vậy liền cầm vứt đi. Nhưng thiếm chu không cho, đau lòng nói. Bộ tách trà này vẫn còn mới, chưa dùng được bao lâu, vứt đi rất đáng tiếc. Mang về nói không chừng có chỗ hữu dụng, cần gì phải lãng phí chứ. Trong nhà còn mà, giữ lại nó làm gì? Lấy về rửa sạch sẽ cất đi, lỡ như cái trong nhà hư, còn có cái này để dùng thay thế, không phải sao? Nếu như hư nữa mua cái khác là được rồi Cần gì phải dùng bộ tách trà này chứ Rửa sạch sẽ, khử trùng xong là có thể dùng lại được Bộ tách trà này thoạt nhìn có giá trị không rẻ Bỏ đi thật đáng tiếc Thật là không còn gì để nói với thím Cái nào cũng muốn dọn về Nhiều đồ như vậy, chúng ta chỉ có một chiếc xe Làm sao mà chứa nổi chứ Không sao, tôi quay lại đây vài lần nữa là được mà Phòng của ông chủ và bà chủ rất lớn, nhà kho lại trống, không lo không có chỗ để. Tạ Thiên Ngân đứng ở một bên, nhìn bọn họ thu dọn đồ đạc, nghe bọn họ nói chuyện rất vui, không nhịn được chen vào một câu. Mẹ, mẹ cứ làm theo ý thiếm chu đi, ngày ngày chỉ vì muốn kiếm tiền mà đã chịu nhiều cực khổ, con có thể hiểu được, cho nên không cần phải lãng phí. đối Phương Dung bỏ đồ trong tay xuống, vội vàng đi tới, Dìu cô sang một bên Lo lắng nhắc nhở Thiên ngưng Con đừng đứng ở giữa Vạn nhất không cẩn thận bị đụng trúng Thì cũng không hay Đồ đạc để chúng ta dọn cho Con cứ ngồi nghỉ là được rồi Không nên đi lại lung tung Mẹ Con cứ ngồi mãi sẽ đau lưng Nên cần phải hoạt động đi lại nhiều một chút Mẹ yên tâm đi Con sẽ chú ý mà Có muốn hoạt động Cũng không nên vào lúc này Mẹ thấy bụng con càng to ra Trong lòng mẹ rất sợ Mẹ sợ một khi lỡ như không cẩn thận Đụng phải bụng con thì sao Dứt khoát thứ gì cũng không được Chúng ta cứ cùng về là được rồi Mọi chuyện đều phải cẩn thận An toàn là trên hết Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Thiếm chù nghe những lời này xong Lập tức phản bác Nơi này có rất nhiều đồ So với những gia đình bình thường Còn đầy đủ hơn Nếu như không lấy thì rất lãng phí. Chỉ bằng như vậy đi, bà cùng ông chủ và bà chủ đi về trước, đồ đạc để tôi ở lại dọn dẹp, rồi có gì nhờ người nào đó không có việc đến đây chở tôi về là được rồi. Nói đến Khải Trạch, Khải Trạch đâu rồi? đối Phương Dung nhìn khắp bốn phía, không thấy Phong Khải Trạch thì thầm nói. Nó thật không đáng để làm chồng mà, để vợ mình bụng to ngồi ở đây, còn người thì không biết chạy đi đâu mất rồi. Mẹ, mẹ trách làm khỉ con rồi, anh ấy mới vừa rồi nói với con đi làm một số thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ trở lại ngay. Tạ Thiên Ngân vội vàng giải thích nhất cho Phong Khải Trạch. Nói như vậy xem ra còn được, con đứng sang một bên đi, không cần phải đứng ở giữa đâu, tránh đừng để bị đụng vào bụng. Dạ, con biết rồi. Không được, mẹ thấy con nên chờ ở bên cạnh mẹ, để một mình thiếm chu dọn dẹp là được. Dù sao những vật này Do thím ấy không chịu ném đi Chứ không phải do mẹ mà đối phương dung vẫn không yên tâm Đỡ tạ thiên ngưng đứng sang một bên Nhắc nhở thím chu Thím chú Bà chịu khổ một chút nha Ôi trời cái gối này mà thím cũng muốn lấy về sao Cái gối này rất mềm Ôm vào rất thoải mái Hơn nữa đều là đồ mới Dĩ nhiên phải cần rồi Bà cứ ở bên cạnh chăm sóc cho bà chủ đi Chuyện đồ đạc cứ để tôi làm là được Thiếm Chu thật sự rất nghiêm túc Cẩn thận thu dọn đồ đạc Trên mặt tràn đầy nụ cười Có thể thấy được Bà rất thích làm những chuyện như vậy Ôi trời cả gối cũng lấy Trong nhà vẫn còn nhiều Rất nhiều đó Cần nhiều như vậy làm gì chứ Mẹ Nhà Thiếm Chu cũng không giàu có gì Còn phải lo cho con cái đi học Ngày thường sống rất tiết kiệm Cho nên dần dần trở thành thói quen Sẽ không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào Mẹ cứ làm theo ý thiếm ấy đi Trên thế giới này Không phải ai cũng giàu có Tạ Thiên Ngân nhớ lại cuộc sống lúc trước của mình Thật ra cũng giống như thiếm chú Không lãng phí bất kỳ đồ dùng nào Mặc dù bây giờ cô đã có tiền Nhưng lại không thể xài xa hoa lãng phí Được được được Cứ theo ý của thiếm ấy vậy Thiếm chú Nếu thiếm có khó khăn gì Có thể nói với chúng tôi Không nên chịu đựng Bà à, hiện tại tôi không còn khó khăn gì Mỗi tháng đều có tiền gửi ngân hàng Ngày qua ngày cũng quả thật đều khá dư giã Chẳng qua bệnh cũ không đổi Không thể lãng phí đồ dùng Bà đừng động tới tôi Cứ để tôi làm những chuyện này đi Làm như vậy cảm thấy rất vui Thiếm chù vừa giải thích Vừa thu dọn đồ đạc Tìm khách trong ngăn kéo lại một lần nữa Tùy thiếm vậy Thiếm vui là được rồi Trải qua hơn nửa năm chung sống Cả hai đã xem thiếm du như người nhà, thấy thiếm vui như thế, bọn họ cũng vui theo. Ngay lúc tất cả mọi người đang vui vẻ, lại có một người tới, khiến nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất. Cũng rất náo nhiệt đó, thu dọn đồ đạc để xuất viện sao? Phòng gia Vinh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người, giống như một đám xã hội đen. Trong ngoài phòng bệnh đều có người canh chừng. Vừa nhìn liền biết người đến không hề có ý tốt. Thiếm chù ngừng thu dọn đồ đạc, đi tới bên cạnh tạ thiên ngưng, che chở cho cô, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối phương dung tiến lên từng bước, giận dữ nhìn Phong Gia Vinh, không vui chất vấn. Ông tới làm gì, còn mang theo nhiều người đến làm gì, đánh nhau sao? Phong Gia Vinh, ông tốt nhất không nên gây sự, nếu thiên ngân xảy ra chuyện gì, ông sẽ phải trả giá đắt đó, biết chưa? Bà đừng căng thẳng. Tôi đến không phải để đánh nhau, chẳng qua tới thăm con trai tôi một chút thôi. Nghe nói hôm nay nó xuất viện, cho nên mới đến xem. Phong gia Vinh giả vờ nham hiểm, cười trả lời, tầm mắt rơi vào trên người tạ thiên ngưng, phát hiện bụng cô càng ngày càng lớn lên. Nghĩ đến bên trong là đứa cháu của ông, không nhịn được cảm khái mấy câu. Bụng đã lớn rồi sao? Tính theo thời gian, chắc cũng đã 6 tháng rồi, bụng lớn như vậy. Là trai hay gái hả? Tạ Thiên Ngân không trả lời Bởi vì trong phòng có rất nhiều người Y như xã hội đen Làm cho lòng cô đặc biệt lo lắng Một tay ôm bụng Vô thức che chở đứa con trong bụng Nếu như chỉ có mình Phong Gia Vinh Cô sẽ không cần căng thẳng Nhưng ông ta mang theo nhiều người đến Giống như tới đánh nhau hoặc bắt người Sao cô có thể không lo chứ? Phong Gia Vinh Nơi này không hoan nghênh ông Ông đi ra ngoài cho tôi. Đối phương Dung đứng trước mặt thiên ngân, không để cho Phong Gia Vinh động vào cô. Cha đến đón con trai xuất viện, có gì sai sao? Phong Gia Vinh vẫn cười nham hiểm, trên người tảng ra cảm giác không tốt, khiến mọi người trong phòng đều thấy rất lo lắng. Con trai không cần ông đến đón nó xuất viện, có tôi đón là được rồi. Đối phương Dung đừng có con trai này con trai nọ, trong lòng bà rất rõ. Bà không sinh được con, cho nên bớt giả vờ ra vẻ làm mẹ đi. Phong Gia Vinh Sao? Tôi nói sai hả? Nếu như bà có thể sinh con, thì Phong Gia Vinh này đâu chỉ có mình Phong Khải Trạch là con chứ. Càng không đến lượt nó áp đặt tôi, không phải sao? Hết chương 293 Chuyện được phát trên website vn.com Chương 294 Thích Phong Khải Trạch làm xong thủ thuật xuất viện. Lúc trở về, thấy ngoài cửa phòng bệnh có hai người đang đứng. Vừa nhìn là biết đám thuộc hạ của Phong Gia Vinh. Lo lắng Phong Gia Vinh gây khó dễ cho tạ Thiên Ngân. liền chạy về xong thẳng vào, hô lên. Thiên Ngân Sau khi chạy vào cửa, thấy tất cả mọi người vẫn bình an vô sự. Tạ Thiên Ngân vẫn bình yên vô sự, đứng một chỗ, không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng đã có thể thả lỏng, nhưng vẫn quan tâm hỏi một chút. Thiên Ngân, em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Không sao, em không có bị gì mà Tạ Thiên Ngân lát đầu một cái, bày tỏ mình không sao Dùng ánh mắt nói cho anh biết Phong Gia Vinh đang ngồi trên ghế salon ở đằng sau Không sao thì tốt rồi, đừng sợ, mọi chuyện đã có anh ở đây Phong Khải Trạch biết ánh mắt cô có ý gì Cũng biết Phong Gia Vinh ngồi ở phía sau Sau khi trấn an cô, lúc này mới xoay người trở lại Đối mặt với Phong Gia Vinh Nghiêm mặt chất vấn Ông tới làm gì Còn mang theo nhiều người là muốn động thủ sao Nếu như ông nghĩ ra tay ở chỗ này Chỉ sợ không có lợi đâu Bởi vì nơi này là bệnh viện Nếu công khai động thủ Tôi sẽ có chứng cứ xác thực để tố cáo ông Phong Gia Vinh ngồi bất động Cố ý lộ ra nụ cười khinh miệt Châm chọc nói Còn vẫn không thay đổi Trong lòng chỉ có tạ thiên ngưng So ra mạng cô ta còn quan trọng hơn cả con nữa Rốt cuộc ông đã có thể hiểu vì sao con trai này lại vì tạ thiên ngưng mà đối nghịch với ông cũng đã hiểu tạ thiên ngưng có mức ảnh hưởng đến con ông thế nào cho nên mới cảm thấy những chuyện ông làm lúc đầu buồn cười ra sao nếu như lúc đầu ông hiểu được lòng phong khải trạch thì sẽ có rất nhiều việc không xảy ra quan hệ cha con của bọn họ cũng sẽ không thay đổi đến như vậy Bây giờ có nói gì cũng đã muộn Suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào thì hơn Bớt nói nhảm đi Mục đích hôm nay ông tới là gì Phong Thải Trạch không muốn nghe lời nói nhảm Điền nói vào trọng tâm Hôm nay con trai xuất viện Thân làm cha phải tới đón con trai rồi Chẳng lẽ không được sao Bớt nói những lời hoang đường đi Nếu như ông thật tới đón tôi Cần chi mang theo nhiều người đến vậy Hơn nữa tôi cũng không cần ông tới đón Bởi ông cũng không có tốt bụng đột nhiên tới đón tôi đâu Lúc trước Mỗi lần ra khỏi cửa Đều không phải như vậy sao Bọn họ là vệ sĩ của cha Thì phải biết bảo vệ an toàn cho cha Đây là chuyện rất bình thường mà Nếu như bình thường Bây giờ ông mang đống vệ sĩ của ông Cút ra ngoài cho tôi ngay Khải trạch Con quá lo lắng rồi Nếu như cha thật sự muốn động vào tạ thiên ngưng Ngay từ lúc con chưa trở lại Thì đã ra tay rồi Mới vừa rồi trong này chỉ có ba người phụ nữ Một người trong đó còn đang mang thai Muốn bắt họ thì quá dễ dàng Nhưng cha lại bỏ qua cơ hội tốt Mà ngồi ở chỗ này chờ con về Đủ để chứng minh Cha không có ác ý với họ Phong Gia Vinh liền giải thích đôi chút Không muốn quan hệ cha con bọn họ Càng ngày càng thêm căng thẳng Nếu như không phải vì cố gắng giả vờ Bị Hồng Thiên Phương nắm tẩy Thì hiện tại Ông đã nghĩ cách nối lại mối quan hệ cha con Chứ không phải đối nghịch với nhau Nghe xong lời giải thích này Phong Khải Trạch buông lỏng một chút Nhưng tính cảnh giác vẫn còn rất cao Lạnh lùng hỏi Ông không tới gây chuyện Vậy tới làm gì chứ Cha tới để bàn với con về chuyện cổ phần Mới vừa rồi cha không chạm tới tạ thiên ngưng Đây chính là thành ý Cha hy vọng con có thể vì thành ý này Mà đồng ý cho cha Tôi không đồng ý Đây là lần cuối cùng, cha nói chuyện đàng hoàng với con, lần sau sẽ không được tốt như vậy mà trực tiếp động thủ. Con thử nghĩ lại xem, nếu như lần này cha động thủ, kết quả sẽ ra sao? Bụng vợ con bị người khác đẩy ngã sẽ thế nào hả? Ông sẽ không còn có cơ hội lần sau. Thằng nhóc này, đừng có tự tin quá, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Cho dù con có đạp cha rơi xuống đài, cha vẫn có thể làm ra những chuyện không lường được. Vậy chúng ta cứ chờ xem Đối phương dùng nghe xong có chút hồ đồ Không hiểu gì cho nên liền hỏi rõ Khải Trạch Ông ta muốn con đồng ý chuyện gì Sao lại có dính dáng tới cổ phần chứ Ông ấy muốn lấy 60% cổ phần Của phong thị đế quốc Tạ Thiên Ngân trả lời thay cho Phong Khải Trạch Vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động Của Phong Gia Vinh Cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy Nếu như Phong Gia Vinh thật sự Chỉ vì muốn cổ phần Thì vừa rồi cứ bắt cô đi uy hiếp khỉ con là được rồi Không cần phải ở đây nhiều lời Để lãng phí thời gian Đây cũng là tác phong làm việc của ông Nhưng vì sao ông không làm vậy Lại tốn công tốn sức Để nói những lời vô thừa không cần thiết chứ Chẳng lẽ Ông ta thật chỉ muốn bày tỏ thành ý thôi sao Phong Gia Vinh Ông thật là lòng tham vô đáy Mọi việc đều đã định Vậy mà còn muốn đến lấy lại cổ phần Ông đừng quên Hiện tại một nửa tài sản của ông là của tôi Trong khoảng thời gian này Tôi phải lo chăm sóc cho thiên ngân Không có thời gian để đi lấy lại tài sản Nếu như ông lại trở lại tìm bọn họ gây phiền phức Tôi lập tức tìm luật sư bàn về chuyện này Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Hiện giờ đối phương Dung vô cùng tức giận Căn bản không còn quan tâm tới gì nữa, chỉ lo mắng chửi người. Bà là một người phụ nữ trang nhã, lại bị ép đến mức trở thành người chanh chua, mắng chửi người. Sốt cuộc là lỗi của ai gây ra? Chúng ta chưa có ký tên trên tờ giấy ly hôn, cho nên bây giờ vẫn còn là vợ chồng. Bà đừng hồng mơ tưởng đến chuyện phân chia tài sản. Phong Gia Vinh mặc kệ bà, chẳng qua chỉ đáp lại một câu, sau đó lại hỏi Phong Khải Trạch. Khải Trạch, con suy tính thế nào? Sốp cuộc có đồng ý hay không? Không cần nghĩ nữa, tôi không đồng ý. Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời, kiên quyết không đem cổ phần giao cho ông. Vậy cho lui một bước, cha không lấy 60% cổ phần, con chỉ cần cho cha 40% là được. Như vậy trong tay các con vẫn còn 20% cổ phần. Thế cũng đâu có ít Không cần thương lượng, Dù là một phần trăm Tôi cũng sẽ không cho ông Tạ Thiên Ngân không nhịn được Trang miệng vào hỏi Cha, vì sao cha lại cần Những số cổ phần này đến vậy Sốt cuộc là vì cái gì chứ Nếu như lo lắng chúng ta hạ cha xuống đài Vậy thì đừng lo Chỉ cần cha không làm khói dễ chúng con Con đảm bảo cha vẫn sẽ được ngồi vững Ở vị trí động sự trưởng Đến bây giờ Con vẫn gọi ta một tiếng cha sao Nghe cũng không tệ Đáng tiếc đều là vô dụng Một tiếng cha này Cũng không thể đổi lấy quyết tâm Muốn lấy được cổ phần phong thị đế quốc Con không nên hỏi tại sao Chỉ cần trả lời cho hay không là được rồi Phong gia vinh đè nén lòng vui sướng Cố giả vờ như không quan tâm Nhưng không ai biết Ông rất để ý đến Khi nghe tạ thiên ngưng gọi ông là cha Cảm giác thật là thích Không cho Phong khải trạch thay tạ thiên Ngân trả lời Lúc này giận đến nghiến răng Hận không thể ra tay đánh người Tại sao người này lại là cha của anh Tại sao anh lại phải có người cha như vậy Khó khăn nói Cha thật lòng có ý muốn nói chuyện với mọi người Hy vọng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại Không cần thiết phải suy nghĩ Nói không cho là không cho Đừng nên trả lời quá sớm Không cần vội vàng trả lời Để tỏ lòng thành ý Cha cho con thời gian suy nghĩ lại Một tuần sau, con hãy cho cha đáp án. Phong Gia Vinh âm thầm cười, đứng dậy nhìn chằm chằm bụng cả thiên ngưng vài giây, suy nghĩ về đứa bé trong bụng cô, rồi mới rời đi. Những người khác ở trong phòng, hai người đứng ngoài cửa cũng rời theo, không có làm bất cứ chuyện gì. Những người đi theo Phong Gia Vinh có một chút nghi ngờ, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ động thủ. Ai ngờ kết quả lại là như vậy, chẳng qua đi vào đứng bất động. Như phô trương thanh thế Rồi sau đó liền rời đi Mặc dù có hơi nghi ngờ Nhưng không có ai dám hỏi Sợ hỏi lại gây thêm chuyện phiền toái Sau khi Phong Gia Vinh đi ra khỏi phòng bệnh Đã sớm biết Hồng Thiên Phương sẽ xuất hiện Cho nên khi thấy ông ta Cũng không hề kinh ngạc Còn chủ động chào hỏi Chuyện ngày hôm nay Chắc ông cũng đã biết rồi chứ Hồng Thiên Phương xuất hiện Cười quỷ quyệt Hôm nay ông mang theo nhiều người đến, làm tôi không thể nào đến gần phòng bệnh. Cho nên ông ở trong đó nói cái gì, tôi đều không biết. Bất quá những gì ông nói tôi không hề quan tâm. Thứ tôi muốn chẳng qua là kết quả. Sốp cuộc có thể lấy được cổ phần không? Ta cho phòng khải trạch một tuần để suy nghĩ. Một tuần sau, nếu như nó không đáp ứng, ta sẽ ra tay động thủ. Đến lúc đó sẽ cho ông một kết quả vừa lòng. Tôi còn tưởng rằng, ông mang nhiều người tới là bắt tạ thiên ngưng, để uy hiếp phong khải trạch. Xem ra tôi đã sai, ông mang theo người đến là để đề phòng tôi, không cho tôi tới gần phòng bệnh, có đúng không? Tùy ông muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã đáp ứng được một phần rồi. Một tuần cũng đủ để ông giải quyết Hồng Thiên Phương. Được, tôi sẽ chờ thêm một tuần. Một tuần sau, tôi muốn xem ông giỡn thủ đoạn gì, nhớ kỹ. Ông chỉ còn một tuần lễ, nếu như một tuần sau, ông vẫn lề mề như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Hồng Thiên Phương chấp nhận kết quả này, kèm theo lời cảnh cáo, lúc này mới vội vàng rời đi, ông không thể lưu lại quá lâu, tránh cho người khác để ý. Phòng Gia Vinh nhìn bóng lưng Hồng Thiên Phương rời đi, đắc ý cười, trong lòng âm thầm nói. Hồng Thiên Phương, một tuần sau, là ngày ông đi gặp Diêm Vương. Còn có thể không khách khí với tôi sao? Phong tiên sinh, đã tra ra được tung tích của Hồng Thừa Chí. Hắn đang ở thành phố M, dường như đang đi điều tra một người tên là Cử Phong. Bất quá, hắn vẫn chưa tra được gì, hiện giờ đang chuẩn bị trở về. Một người đàn ông tiến đến báo tin cho Phong Gia Vinh, đem những tin tức hắn biết, nói cho ông nghe. Cử Phong, hắn ta không phải là người của Hắc Phong Liên Minh sao? Chẳng lẽ Hồng Thiên Phương đang điều tra hắc phong liên minh? Phong Gia Vinh lẩm bẩm nói, sau đó liền ra lệnh. Hồng Thừa Chí trở lại, lập tức bắt hắn cho tôi, nhưng phải nhớ kỹ, không được kinh động tới Hồng Thiên Phương. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, bố trí người ở phi trường cùng trạm xe, chỉ cần hắn ta trở lại, lập tức bắt người. Rất tốt, mấy ngày nay phải người theo dõi Hồng Thi Na, vừa có cơ hội cũng bắt luôn cô ta. Dạ, Sau khi Phong Gia Vinh giao phó mọi chuyện xong, ý cười càng thêm đắc ý, lòng tràn đầy tinh thần đi ra khỏi cửa bệnh viện. Trò vui sắp bắt đầu rồi, người nào dám chống lại ông, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hết chương 294, chuyện được phát trên website truyện.vn.com, nhấn subscribe để chương 295, không nghĩ ra. Bị Phong Gia Vinh quậy một trận. Khiến mọi người đều hết sức kinh ngạc Cũng may không xảy ra chuyện gì Nên mọi người không còn thấy căng thẳng Tâm trạng dần dần bình phục lại Nhưng Phong Khải Trạch vẫn còn rất tức giận Hai mắt tràn đầy lưỡi giận Nhìn chăm chăm cửa Mặc dù bóng dáng của Phong Gia Vinh Đã hoàn toàn biến mất Nhưng anh vẫn đứng chết lặng Và nhìn chăm chăm Lưỡi giận càng lúc càng lớn Cuối cùng giận quá Đấm mạnh một đấm vào cánh cửa Nhưng vẫn không hết giận Tiếng vang lớn Làm mọi người giật nảy mình Tạ Thiên Ngân bước nhanh lại Kéo cánh tay anh ra khỏi cửa Thấy tay sưng to Đau lòng khiển trách Anh không nên lấy tay mình ra Làm chuyện này chứ Cửa cứng như vậy Nếu có chuyện gì thì sao Thật không rõ trong đầu anh đang nghĩ cái gì Tự nhiên lại ngược đãi mình như vậy Chỉ cần nghĩ tới những lời Phong Gia Vinh vừa nói Anh liền thấy giận Muốn đấm ông ta một đấm rồi Nhưng anh lại không thể đấm ông ta Nên chỉ có thể đấm vào cửa thôi Nếu như Phong Gia Vinh không phải là cha anh Thì tốt biết bao Anh có thể cho ông ta một đấm để hả cơn giận Anh cũng không phải là lần đầu tiên cùng ông ấy gây gỗ Còn thấy chưa quen sao Hơn nữa chúng ta cũng không có sao Anh cần gì tức giận chứ Tức giận làm gì để hại sức khỏe Ngốc quá đi Không được, tay bị sưng như vậy, nhất định cần phải bôi thuốc rồi. Thiếm Chu, tìm xem trong ngăn tủ có gì không, xem có thuốc mỡ giảm sưng không, thiếm tìm giúp tôi nha. Được, để thiếm tìm xem. Thiếm Chu lập tức đi tìm thuốc, không bao lâu sau đã tìm thấy liền mang đến cho cô. Bà chủ, thuốc mỡ giảm sưng đây. Tạ Thiên Ngân kéo phong khải trạch ngồi lên trên ghế sofa. Dùng miệng thổi tay của anh, từ từ bôi thuốc cho anh, vừa bôi vừa nhắc nhở. Sau này bất kể có tức giận mấy, anh cũng không được làm tổn thương chính mình, có biết không? Anh mà dám tổn thương tới mình, em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Bây giờ, cơn giận của Phong Khải Trạch còn chưa vơi, nhưng vì không để cô la lắng, đành miễn cưỡng đồng ý. Anh biết rồi. Cô biết anh đang miễn cưỡng, cũng biết ép buộc anh đồng ý cũng vô dụng, đành khuyên nhủ anh. Khỉ con, anh không cần thiết phải giận dữ như vậy Chẳng lẽ anh không để ý Thấy ba đã thay đổi rất nhiều rồi sao Thật ra ông rất quan tâm chúng ta Chẳng qua không biết phải diễn đạt thế nào mà thôi Nếu là lúc trước Ông đã vì đạt được mục đích Sớm dùng thủ đoạn ra tay rồi Tuyệt đối không như hôm nay lãng phí thời gian với chúng ta Em nghĩ ông ấy có nỗi khổ tâm gì đó Giống như đang muốn trì hoãn với chúng ta Để làm những chuyện khác Ông ta chỉ muốn chứng minh tâm ý của mình Cho nên mới không động thủ với mọi người Chứ có thay đổi gì đâu Nếu có thay đổi Thì đó chính là tâm địa của ông ta Vừa tham lam hơn Lại còn ích kỷ nữa Anh tức giận nói Mà càng nói lại càng thêm tức Ông ấy thật sự có thành ý mà Bằng không đã sớm động thủ Không phải sao Cô còn muốn nói giúp Phong Gia Vinh Hóa giải mâu thuẫn giữa cha con họ Đáng tiếc, vô dụng Nếu như ông ấy muốn chứng minh được Thành ý của mình Cũng sẽ không mang theo nhiều người đến Không phải sao Em không cần nói giúp ông ấy Cũng không cần nhắc tới ông ấy trước mặt anh nữa Anh còn chưa hết giận đó Càng nói tới ông ta là càng thêm tức Anh không tin Phong Gia Vinh thật lòng quan tâm bọn họ Một người trong mắt chỉ có tiền bạc và quyền thế Sẽ không đem người thân đặt lên hàng đầu đâu Tóm lại, anh thật lòng không dễ dàng tin vào Phong Gia Vinh. Được, được, được, em không nói nữa, anh đừng tức giận, được không? Thấy anh tức giận như vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa, đem lòng nghi ngờ tạm thời đè nán xuống. Chẳng lẽ cô đã đoán sai sao? Phong Gia Vinh thật sự giống như lời khỉ nhỏ nói. Nếu ông ta thật sự quan tâm, vì sao lại mang theo nhiều người tới đây? Quả là nghĩ không ra. Được rồi, được rồi. Đừng nhắc những chuyện không vui nữa Đồ đạc còn lại cứ để Thiếm Chu dọn dẹp đi Chúng ta cùng nhau về trước Tránh gặp phải Phong Gia Vinh Gây thêm phiền phức cho chúng ta Đối phương Dung đã không thể chờ đợi liền muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Sợ Phong Gia Vinh lại dẫn người Quay lại đối phó bọn họ Để Thiếm Chu ở lại một mình có ổn không? Tạ Thiên Ngân thấy còn quá nhiều đồ Lo lắng một mình Thiếm Chu dọn dẹp không nổi Bà chủ cứ yên tâm, một mình tôi làm cho Chút nữa tôi sẽ tìm người đem đồ trở về Hơn nữa những thứ này cũng không cần đến mọi người giúp đâu Vì dù sao mọi người cũng giúp không được Chi bằng cứ đi về trước đi, để một mình tôi làm Thiếm chù được chủ nhân quan tâm, vô cùng cảm động Nhưng vẫn bảo bọn họ cứ trở về Vậy thiếm hãy cẩn thận một chút Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nha Tôi biết rồi Mọi người đi đường cẩn thận một chút Đi thôi Nằm viện nhiều tháng nay Quả thật muốn về một chút Phong khải trạch đỡ tạ thiên ngưng Đi ra ngoài cửa Nhớ lại khoảng thời gian ở trong bệnh viện này Thật sự rất khó để mà quên Khó quên là vì có người mình yêu bên cạnh Cảm giác chuyện gì cũng tốt cả Viện trưởng cố ý đến để đưa tiễn Phong thiếu gia Chúc mừng cậu đã khỏi bệnh Được ra viện Cậu có cảm thấy hài lòng với cách phục vụ của chúng tôi không? Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Cũng không tệ, tối thiểu đã chữa lành chân của tôi, không để lại hậu di chứng gì. Chỉ cần phong thiếu gia cảm thấy tốt là được. Viện trưởng, ông cứ trở về đi, không cần đưa tiễn. Được, vậy cậu đi thông thả. Viện trưởng không dám nói quá nhiều, chỉ sợ nói nhiều gây họa. Đối phương nói không cần đưa tiễn Ông lập tức biết dừng lại ngay Rốt cuộc Thì nhân vật đáng sợ không thể chọc giận Đã rời đi Trong mấy tháng nay Ông thật rất sợ không cẩn thận Chọc giận phải nhân vật ma quỷ trong truyền thuyết này Ông cảm thấy cuộc sống của mình Mỗi ngày trôi qua Thật là khó yên ổn Tạ Thiên Ngân quay đầu lại nhìn viện trưởng Phát hiện ra bộ dáng của ông Như trút đi một tảng đá nặng Liền không nhịn cười được Phong Khải Trạch thấy cô cười, liền hỏi một chút Em cười gì vậy? Em đang cười viện trưởng Suốt khoảng thời gian này, ông ta cứ mãi lo lắng đề phòng Hiện tại, cuối cùng đã có thể yên tâm Trở về nhà mà ngủ ngon lành rồi Em nói vòng va Chính là ám chỉ anh mới là người đáng sợ phải không? Em đang khen ngợi sự lợi hại của anh Ngay cả viện trưởng cũng phải sợ anh Kệ đi, chỉ cần em không sợ anh là được rồi Đối phương Dung thấy hai người bọn họ Chỉ lo nói chuyện phím Liền nhắc nhở Khải trạch, con đừng mãi lo nói chuyện hoài Chú ý một chút Chúng ta hiện tại đang ở ngoài bệnh viện Nhiều người nhiều xe Cẩn thận coi chừng xảy ra chuyện đó Mẹ, mẹ không cần phải quá khẩn trương Dù nhiều người qua lại Nhưng khó có thể va chạm vào nhau lắm Ở đây còn có rất nhiều phụ nữ có thai Đi ra ngoài tản bộ mua thức ăn Nếu như lo lắng giống mẹ Chỉ sợ tất cả phụ nữ có thai đều không dám ra đường rồi. Tạ Thiên Ngân đi rất cẩn thận, cảm thấy không nên lo lắng nhiều. Dù sao thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp, không phải lúc nào cũng có điều xấu xa xảy ra. Nói ra không sợ con chê cười, mẹ chưa bao giờ có thai, cũng chưa từng chăm sóc cho phụ nữ có thai, lại không biết mang thai như thế nào. Chẳng qua khi nhìn thấy bụng bầu của con, trong lòng lại lo lắng. Không muốn con xảy ra chuyện. Muốn nhìn thấy con sinh đứa bé bình an ra đời, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Con đừng cảm thấy lạ nha. Con nhất định sẽ sinh đứa bé ra đời bình an. Có lẽ đối phương Dung đã đem tất cả ước mơ của mình đặt vào hết trên người cô, một người phụ nữ cả đời không sinh được đứa con nào. Chắc trong lòng cảm thấy rất đau buồn. Ngày hôm qua mẹ có mua cho con mấy bộ đầm bầu, hơi lớn một chút. Nhân viên bán hàng nói với mẹ Sớt hợp cho người mang thai 7-8 tháng Mẹ không biết con thích mặc kiểu dáng gì Cho nên mua mọi thứ một bộ Con về xem có thích hay không Mẹ, con cảm ơn mẹ Nếu như mẹ cũng thương yêu cô giống như vậy Thật là tốt biết bao Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới Lâm Thư Nhu rất muốn biết bà hiện giờ có khỏe hay không Chỉ tiếc không có cách nào liên lạc được với bà Có lẽ cuộc sống của mẹ ở bên Mỹ rất hạnh phúc. Tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc là tốt rồi. Cần gì nghĩ nhiều, cô chỉ có thể chúc cho mẹ của mình được hạnh phúc. Con không cần cảm ơn mẹ, dù sao mẹ nhàn rỗi cũng không có gì để làm. Hôm nào rảnh, mẹ còn muốn mua thêm vài bộ cho em bé. Đúng rồi, còn phải mua cái nôi cho em bé ngủ. Hơn nữa phải mua hai cái, trên lầu một cái, dưới lầu một cái. Như vậy mới không cần phải dọn đi dọn lại Mua cái lớn một chút là tốt Hay mua nhỏ một chút thì tốt đây Đối phương Dung chở khẽ cười Mãi đắm chìm trong thế giới của mình Bọn họ không quấy rầy bà Để cho bà vui đi Cho tinh thần bà được thoải mái Hai người ngồi ở phía sau xe Anh ngồi chỗ tài xế cẩn thận một chút Phong Khải Trạch đỡ tạ thiên ngưng Ngồi vào chỗ phía sau xe Thấy cô đã ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn, lúc này mới ngồi vào chỗ tài xế. Sau khi đối phương dung lên xe, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện về cái nôi em bé. Thiên ngưng, con nói xem, nên mua cái lớn tốt hay cái nhỏ tốt? Mẹ thấy mua cái lớn một chút thì tốt hơn, như vậy đứa bé mới ngủ thoải mái được, có đúng không? Hay cứ mua luôn cả lớn cả nhỏ đi? Mẹ, con không muốn mua thêm gì nữa đâu. Hiện giờ, quần áo ba bầu, trẻ con dùng đã một đại đội, mua nữa Phong sẽ bị lắp đầy mất. Còn 4 tháng nữa bé mới ra đời, những thứ đó không cần mua vội đâu. Không mua bảo bảo mặc cái gì, ngủ cái gì, cái này con chớ xí vào, dù sao mẹ vẫn muốn mua. Cô không còn gì để nói nữa, Phong khải trạch chỉ lo lái xe. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, anh chỉ biết hiện tại rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Vậy mà không ai phát hiện Trong một chiếc xe ở ngoài cửa bệnh viện Có một đôi mắt oán hận nhìn bọn họ rất lâu Không có dời đi tầm mắt Hồng Thi Na biết hôm nay Phong Khải Trạch xuất viện Cho nên cố ý chờ ở bên ngoài Thấy anh và Tạ Thiên Ngân sống rất hạnh phúc Cô càng hận, càng ghen tị Nhất là cái bụng của Tạ Thiên Ngân Thật muốn làm cho nó nổ tung đi Rốt cuộc, cô có điểm nào không bằng Tạ Thiên Ngân? Tại sao hạnh phúc luôn thuộc về cô ta chứ? Mất đi Phong Khải Trạch Còn bị anh sỉ nhục Thể diện không còn Danh dự cũng biến mất sạch Cô đã đủ thê thảm rồi Còn cướp đi quyền làm mẹ của cô Cô thật sự không cam lòng Thật sự rất căm hận Các người chờ đó Tôi sẽ không để các người được hạnh phúc mãi đâu Trừ phi tôi chết Hồng Thi thu hồi tầm mắt Đóng cửa sổ xe Sau đó lái xe đi Nhưng cô không biết là mình đã bị người khác theo dõi Trên một chiếc xe khác Có một người đàn ông vẫn luôn nhìn cô Phát hiện cô lái xe rời đi Lặng lẽ đuổi theo Trong xe còn có hai người đàn ông đang ngồi Nghiêm túc thảo luận vài chuyện Phong tiên sinh vừa rồi ra lệnh Trong vòng 5 ngày Nhất định phải bắt được Hồng Thi Na Cho nên chúng ta cần phải tập trung tinh thần Hoàn thành nhiệm vụ 5 ngày là đủ rồi Hết chương 295 Chuyện được phát trên website 96 Cùng nhau mất tích Hồng Thi không biết mình đã bị người khác theo dõi Mỗi ngày cứ đi ra ngoài Để giúp cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc Mà không hề cảnh giác Hiện nay ai cũng biết cô không còn là cô công chúa dịu dàng Thuần khiết thuộc nữ nữa vì vậy cô không cần phải che giấu bản tính thật của mình Muốn làm gì thì làm Quay rượu thành nơi cô thường lui tới Mặc dù không phải ngày nào cũng tới Nhưng hai ba ngày đầu sẽ là đến nơi đó Bởi vì cô là Hồng Thi Na Cho nên không người nào dám gây chuyện với cô Trong đại sảnh giữa đèn màu rực rỡ Tiếng nhạc ồn ào Các đôi trai gái ăn mặc đủ loại màu sắc Làm cho người hoa cả mắt Không phân biệt rõ được ai là ai Càng không biết ai là thù, ai là bạn Thậm chí không biết nguy hiểm đang từ từ đến gần Những người đàn ông vẫn luôn đi theo Hồng Thi Na Quan sát mọi hành động của cô liền nhỏ giọng thảo luận Chúng ta có nên hành động vào hôm nay không? Đã là ngày thứ tư rồi Không sớm ra tay E là sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ Hôm nay nhất định phải ra tay Bằng không sẽ không còn cơ hội Người ở đây quá nhiều Ra tay sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm Đợi sau khi cô ta đi ra ngoài Đến chỗ nào vắng người thì hãy ra tay Cô ta ra ngoài là liền ngồi lên xe Chúng ta đâu có thời gian mà động thủ Hai người ra ngoài đánh ngớt xỉu tên tài xế của cô ta Tiếp theo phải cần làm như thế nào Đã rõ chưa Rõ Hai người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài cửa Chuẩn bị sắp xếp mọi chuyện Một người khác tiếp tục lưu lại trong quán Giám sát Hồng Thi Na Hồng Thi Na không hay biết gì, không biết rằng nguy hiểm đang đến gần gề mình. Lúc này đã uống nửa say nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, nhìn người nhảy múi trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng không vui. Cô ao ước được giống như tạ thiên ngân. Có một người chồng yêu thương mình, có đứa con thuộc về mình, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. đáng tiếc, ước mơ hiện tại của cô đã vỡ tan mất rồi. Nghĩ đến nỗi buồn của mình, liền hơi cười khổ, đem ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Vốn đang hơi say, uống xong ly rượu mạnh này, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Trả tiền xong, liền lão đảo đi ra ngoài cửa, ra khỏi quán rượu. Theo thói quen, đi về phía xe của mình, không thèm nhìn tài xế một cái. Trực tiếp mở ra cửa xe phía sau, liền ngồi xuống, dựa vào nằm nghỉ. Nhắm chặt hai mắt lại, say khước nói Về nhà Xe chậm rãi chạy đi, đến con đường lớn Tài xế liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, cười mờ ám Chỗ ngồi phía sau xe, đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông Ngồi vào bên cạnh Hồng Thi Na, nhìn vào kính chiếu hậu, ra hiệu theo hình OK Hồng Thi Na đã say bí tỉ có thêm một người ở bên cạnh cũng không biết, chớ nói chi bị người ta đưa đi đến nơi khác. Con gái một đêm không về, Hồng Thiên Phương có chút lo lắng, vì vậy liền gọi điện thoại, muốn hỏi cô đang ở đâu, nhưng điện thoại di động lại khóa máy. Điều này làm cho ông càng thêm sốt ruột hơn, nhưng không còn cách nào, đành phải tiếp tục chờ tin. Điều khiến ông lo lắng không chỉ có việc này, Hồng Thừa Chí nói hôm nay sẽ trở về, nhưng đợi cả đêm cũng không thấy người, giống nhau đều khóa máy, không thể liên lạc được. Con trai con gái đều không liên lạc được, mất tích cùng lúc, điều này càng khiến ông có dự cảm không tốt. Cũng cùng lúc này nhận được một tin nhắn lạ gửi tới, mở ra thì thấy là hai tấm hình, một hình là Hồng Thi Na, một hình là Hồng Thừa Chí. Cả hai người đều bị trói chặt trong một căn phòng kính. Cả hai đều nhắm chặt mắt, hình như là đang hôn mê. Thấy hai tấm hình này, Hồng Thiên Phương liền bị dọa sợ. Tay phát sung lên, liền gọi điện đến. Ai ngờ lúc này, Phong Gia Vinh lại gọi tới. Thấy số gọi đến là của Phong Gia Vinh. Hồng Thiên Phương lập tức nghĩ ngay chuyện này có liên quan tới ông ta, liền nhấn nút trả lời. Vội vàng hỏi Phong Gia Vinh Ông làm gì con trai con gái của tôi hả Phong Gia Vinh đang nắm lợi thế trong tay Cho nên không còn sợ Hồng Thiên Phương uy hiếp nữa Âm hiểm cười nói Ông không cần lo lắng quá Bọn họ hiện tại rất khỏe mạnh Nhưng nếu như ông không ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói Bọn họ sẽ không được như vậy đâu Ông là người thông minh Chắc cũng hiểu rồi chứ Lời này của ông là có ý gì hả? 3 giờ chiều nay, mang tất cả các bản CD đến trao đổi hai người bọn họ. Nếu như ông không giao ra, thì chắc biết tôi sẽ làm ra chuyện gì rồi chứ. Nếu như tôi đi tù, thì con trai con gái ông sẽ sớm gặp mặt Diêm Vương thôi. Phong Gia Vinh Ông có giận cũng vô dụng, những việc này đều là do ông ép tôi. Ông không nên hết lần này tới lần khác uy hiếp tôi. Nhớ kỹ, 3 giờ chiều nay, đem hết tất cả đĩa CD đến để đổi người. Nếu trễ một phút, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của bọn họ. Trễ 2 phút, tôi sẽ cắt hai ngón, hiểu rồi chứ? Phong Gia Vinh không nói thêm lời nào, liền cấp điện thoại, cười càng thêm nham hiểm. Một người đàn ông đứng bên cạnh, cảm thấy chuyện này thiếu thiếu gì đó. Suy nghĩ một chút, liền to gan nói lên nghi vấn Phong tiên sinh, vạn nhất Hồng Thiên Vương không mang hết CD đến để đổi người Thì phải làm thế nào? Chúng ta cũng không biết có tổng cộng là bao nhiêu đĩa CD Lỡ ông ta giữ lại một đĩa, cũng không có người nào biết được cả Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Mục đích của tôi chủ yếu là lừa ông ta tới nơi này Chứ không phải là mang theo đĩa CD Cậu cho rằng tôi chưa nghĩ tới việc này sao Với sự thông minh của Hồng Thiên Phương Tuyệt đối sẽ giữ lại một cái Cho nên để giải quyết hoàn toàn vấn đề này Phải lòng dạ độc ác Các người phải trong chừng Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí cho kỹ Tuyệt đối không được để cho bọn họ trốn thoát Phong Tiên Sinh Ngài yên tâm Bọn họ đã bị nhốt trong phòng tối Bên ngoài còn có người canh giữ Trốn không thoát được đâu Vậy thì tốt Chúng ta chỉ còn chờ Hồng Thiên Phương đến đây thôi Đúng rồi Mấy ngày nay thiếu gia như thế nào rồi Thiếu phu nhân có khỏe không Phong Gia Vinh đột nhiên quan tâm hỏi thăm Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng Điều này làm cho người khác có chút kích động và kinh ngạc Bất quá vẫn phải trả lời vấn đề của ông Phong Tiên Sinh Chúng ta không có phái người đi hỏi thăm tình trạng của thiếu gia cùng thiếu phu nhân, cho nên không biết. phong tiên sinh vẫn luôn không chịu thừa nhận thiếu phu nhân, nhưng hôm nay lại đột nhiên thừa nhận, thật là làm cho người ta rất bất ngờ. Vậy còn không mau phái người hỏi xem tình hình của họ. Tôi muốn biết tất cả tình trạng bây giờ của bọn họ, nhất là thiếu phu nhân và đứa bé trong bụng của nó. Liên lạc với nơi mà nó hay đi kiểm tra thai phụ, Tôi muốn biết tình trạng bây giờ của đứa bé ra sao Vâng, tôi lập tức đi làm ngay Người thanh niên không nữa câu oán trách Lập tức đi ra ngoài giải quyết chuyện này Trong đại sảnh còn có vài người mặc tây trang màu đen Đều đứng bất động giống như cọc gỗ Ngoan ngoãn như cái máy Không có sinh mạng, càng không có tình cảm Phòng gia Vinh nhìn những người này Trong lòng vừa tuyệt vọng Lại vừa có cảm giác giá lạnh Không có chút độ ấm nào Trong giờ khách này Ông thật hy vọng bên người mình Có ai đó để nói chuyện Chẳng lẽ đến tuổi này Mới khát vọng tới tình thân gia đình sao Có lẽ vậy Dù sao tình cảm gia đình Cũng không ảnh hưởng nhiều Đến quyền lợi của ông Không phải sao Sau khi Phong Khải Trạch xuất viện Rồi về đến nhà Mấy ngày liền đều không đi ra ngoài Một mặt phải lo chăm sóc cho tạ thiên ngưng, mặt khác lại phải lo công việc, chú ý đến giá cả thị trường chứng khoán, tránh cho tiền mất mà không biết. Tạ thiên ngưng rót cho anh một ly nước, tự mình đem đến cho anh. Khỉ cân, cả ngày cứ nhìn máy tính, da sẽ bị khô, vả lại còn gây hại mắt. Anh phải uống nhiều nước vào, mà sáng nay anh đã làm việc nhiều rồi, cần nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện như vậy em cứ gọi cho thím chu là được Nếu như không đủ người Thì anh sẽ tuyển thêm cho Em là bà chủ Không nên làm những chuyện này Đừng để cho mình bị mệt Phong Khải Trạch kéo ra một cái ghế Để cho cô ngồi xuống Chờ sau khi cô ngồi rồi Lúc này mới cầm ly nước lên uống Trở về được mấy ngày Cứ lo bận rộn công việc Rất ít khi đi ra ngoài hóng mát Xem ra anh cần phải nghỉ ngơi thêm rồi. Chẳng qua rác cho anh một ly nước, có cần quan trọng hóa vấn đề không? Đi vài vòng một chút cũng tốt, không cần lo lắng, chứ cả ngày cứ phải ngồi im, thân thể sẽ nhanh cứng ngắt thôi. Em không có gì đáng lo đâu, ngược lại là anh kìa, mới ra viện không chịu nghỉ ngơi cho thật tốt, như vậy sẽ hại sức khỏe lắm đó. Anh ở trong bệnh viện đã nghỉ ngơi nhiều rồi, Bây giờ phải lo làm việc mới được, bằng không lấy gì để nuôi vợ đây? Lấy cái gì mua sữa cho con uống nữa? Anh dùng tay vuốt phe bụng cô, treo đùa. Anh lại đùa nữa rồi. Cô nhảy giọng nói một câu, vẻ mặt dần dần trở nên vô cùng nghiêm túc hỏi. Khỉ con, đã qua bốn ngày rồi, thời gian một tuần chỉ còn lại có 3 ngày, anh đã nghĩ kỹ chưa? Phong Khải Trạch biết cô đang hỏi cái gì Nhưng lại giả vờ như không biết Suy nghĩ kỹ việc gì Anh không biết em đang nói về chuyện gì cả Cô biết anh đang giả vờ ngu ngốc Liền trực tiếp nói thẳng Anh không cần giả bộ nữa Anh biết em muốn nói cái gì mà Biết thì sao Anh không quan tâm đến chuyện này Đáp án chỉ có một Anh không giả vờ nữa Nghĩ đến những chuyện Phong Gia Vinh đã làm Lửa giận trong lòng càng bốc cao Mặc dù chuyện này đã qua mấy ngày Nhưng anh vẫn không quên được Những lời Phong Gia Vinh nói Ở trong bệnh viện Bởi vì không quên Nên mới tức giận như vậy Trong khoảng thời gian này Anh đã nghĩ tới chuyện chuyển đi nơi khác ở Cách xa Phong Gia Vinh ra Như vậy mới có thể sống yên ổn Chẳng lẽ Anh định cả đời như vậy mãi với ba sao Giữa cha con Sao cứ thù ghét nhau mãi thế Mặc dù ông ấy đã từng làm rất nhiều việc Gây trở ngại cho chúng ta Nhưng ông trời vẫn luôn chiếu cố cho chúng ta Cho nên chúng ta bây giờ mới được mạnh khỏe thế này Không phải sao Em không cần nói giúp cho ông ấy Tóm lại, anh không thể nào tha thứ cho ông ấy được Em không có ý nói muốn anh tha thứ ngay cho ông ấy Nhưng có thể giúp ông ấy được không Em cảm thấy hình như ba đang gặp khó khăn gì đó hơn nữa còn rất vội cho nên phải có 60% cổ phần mới được vì thế cho nên cho nên em định đem 60% cổ phần này cho ông ta phải không? Đúng vậy Tạ Thiên Ngân liền gật đầu tỏ rõ quyết định của mình Anh thấy cô gật đầu nghiêm khắc nói Anh không cho phép không cho phép em đem 60% cổ phần này giao cho ông ta Không cho phép em nghĩ tới chuyện này nữa Em giao cổ phần cho cha Chẳng qua chỉ mượn cơ hội này Hy vọng hóa giải được mối quan hệ cha con của hai người Nếu như sau khi cha lấy được cổ phần Còn muốn đối phó với chúng ta Vậy em cũng sẽ không ôm hy vọng nữa Em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội Cho cha một cơ hội Cũng cho chính bản thân anh một cơ hội Có được không? Cô quyết định đánh cược lần này Trực giác nói cho cô biết, trận này cô sẽ thắng. Hết chương 296, chuyện được phát trên website vn.com Chương 297 Nói về vị trí thứ nhất Bất kể tạ Thiên Ngân nói thế nào, Phong Khải Trạch vẫn kiên trì với quyết định của mình, không chịu giao 60% cổ phần của mình. Thiên Ngân, em không cần nói thêm nữa, tóm lại về chuyện này anh không đồng ý tạ thiên ngưng thở dài một hơi không chịu từ bỏ tiếp tục khuyên anh anh có nghĩ qua chưa lỡ như ba thật sự gặp phải khó khăn gì đó cần 60% cổ phần này mà chúng ta lại không chịu cho ông lỡ ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh có thấy hối hận không anh không hối hận anh trả lời dứt khoát nhưng trong lòng lại thoáng do dự trong mấy ngày nay Mặc dù anh không đề cập tới chuyện này Nhưng có lúc lại không kiềm chế được Mà suy nghĩ đến Cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy Theo như những gì anh biết Về phong gia vinh Ông ta đã sớm ra tay Để hoàn thành mục đích Nhưng lần này Ông ta lại không làm như vậy Tại sao chứ Chẳng lẽ ông ta thật sự quan tâm sao Nếu quả thật như vậy Ngày đó ở trong bệnh viện Vì sao ông ta lại mang theo nhiều người tới chứ? Nói miệng ai nói không được, quan trọng là phải nhìn bằng chính con tim mình. Anh quả quyết mình không hối hận sao? Em cảm thấy ba đã tiếp nhận vợ chồng chúng ta rồi, không còn bài xích em nữa. Vậy sao chúng ta không cho ông ấy thêm cơ hội cuối cùng? Khỉ con, chúng ta cho ba thêm một cơ hội đi. Dù sao cũng là người một nhà, làm gì có thể hận cả đời chứ? Nếu quả thật hận cả đời, vậy chẳng phải sẽ mệt lắm sao? Cơ hội này quá mạo hiểm, anh không muốn, anh hiện tại không thể mạo hiểm, nhất là đứa em và con dấn thân vào nguy hiểm. Em cảm nhận được, lần này, ba sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta, chỉ cần chúng ta giao ra thứ ông ấy cần, ông ấy sẽ không đụng đến chúng ta. Hiện tại, ba không còn ép anh phải cưới Hồng Thi Na, cho nên sẽ không làm gì em đâu vã lại trong bụng em còn có cháu của ông cho dù ông ấy không coi trọng em thì cũng vẫn còn đứa cháu mà em đừng quên lúc trước ông ta còn muốn phá bỏ đứa con trong bụng em đó thấy anh vẫn không chịu đồng ý cô đành đổi cách khác để khuyên anh bằng không chúng ta đem cổ phần giao cho ba trước rồi tạm thời rời đi nơi này sau đó quan sát một thời gian nếu không có gì xảy ra thì chúng ta trở về lại. Nghe đề nghị của cô, trong lòng anh liền thấy nặng nề thêm, rầu rỉ hỏi, em thật sự muốn đem cổ phần cho ông ấy sao? Chỉ vì cô muốn, cho nên mới đề nghị như vậy. Em chỉ muốn biết ba có thật lòng quan tâm tới chúng ta không thôi, chứ rằng co mãi như vậy, cũng không phải là biện pháp tốt, có khi ảnh hưởng thêm một thế hệ. Chẳng lẽ anh muốn để cho con chúng ta phải tự mình hứng chịu sao tạ thiên ngưng sờ sờ bụng của mình nói những lời này ra vì suy nghĩ thay cho con này phong khải trạch nhìn bụng của cô cảm thấy lời cô nói cũng có đạo lý mình chỉ lo nghĩ đến lòng thù hận trái lại không nghĩ tới tương lai của con nhưng mà anh thật có chút không cam lòng sốt cuộc anh nên làm gì cho tốt đây Cô biết lòng anh đang dao động Do dự Càng cố gắng nỗ lực khuyên anh Khỉ con Chúng ta bây giờ hãy tin ba thêm một lần đi Em thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì Anh ngẫm nghĩ lại xem Có bao giờ ba lừa gạt chúng ta chưa Mặc dù ông ấy có hơi độc đoán Nhưng lại là người luôn biết giữ chữ tính Nói đâu ra đó Chưa từng nuốt lời Không phải sao Tuy là nói như vậy Nhưng lòng dạ ông ta quá thâm độc anh không dám mạo hiểm. Ông ta không chỉ ra tay độc ác với người ngoài, mà ngay cả người thân của mình cũng không chịu buông tha. Vừa nghĩ tới Phong Gia Vinh có lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn, anh không thể nào mềm lòng được. Lo sợ mình mềm lòng sẽ đẩy người bên cạnh rơi vào nguy hiểm. Em lại không cảm thấy ông ta ra tay độc ác với người nhà. Ngay từ đầu, ông ấy có tổn thương anh bao giờ chưa? Ngược lại, Chỉ có anh làm ông ấy tức chết thôi Nhưng ông ấy lại không động đến Một cọng tóc gáy của anh Ông ấy không phải người lạnh nhạt vô tình Bỏ mặt cả người thân của mình Nhưng ông ấy lại động đến em Mà động vào em Cũng đồng nghĩa là động vào anh Còn lần trước Anh bị ôm thiếu hoa bắt cóc Ông ta không chịu bỏ tiền ra cứu anh Đủ để chứng minh Trong mắt ông ta cũng chỉ biết có tiền thôi Nói đến chuyện này Trong lòng anh liền tức giận Đó là vì ông ta chưa hiểu rõ Vị trí của anh quan trọng đến mức nào Nếu như ông ấy biết rõ Có lẽ ông ấy sẽ thay đổi ngay Không thể phủ nhận Tiền bạc và quyền thế Vẫn là thứ quý nhất trong lòng ông ấy Nhưng cũng không thể chứng minh Ông ấy không quan tâm tới chúng ta Suy bụng ta ra bụng người Ở trong lòng anh Ông ấy có phải người quý nhất không Nhưng theo em khẳng định không phải là vị trí thứ nhất. Ở trong lòng anh, em mới là người đứng vị trí thứ nhất. Đáp án này làm cho Tạ Thiên Ngân cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cũng không vì vậy mà buông cơ hội này. Truyện được phát trên website vn.com Trong lòng mỗi người đều có người đứng vị trí thứ nhất, anh ở trong lòng em cũng là thứ nhất. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác đem chúng ta đặt ở vị trí thứ nhất có đúng không? Bà không đem chúng ta đặt ở vị trí thứ nhất, điều này có thể lý giải. vả lại, cho dù nói ông ấy là người ra tay độc ác hay ích kỷ đi nữa, nhưng quan hệ máu mũ là không cách nào thay đổi. Thay vì cứ đấu đá lẫn nhau, chi bằng hãy cho nhau thêm một cơ hội. Nếu như ba không quý trọng cơ hội này thì đó không phải là lỗi của chúng ta. Nói đi nói lại, em vẫn muốn giao cổ phần cho ông ấy, để ông ấy có cơ hội lấy 60% cổ phần, đúng không? Phong Khải Trạch không vui, nói rõ ý định của cô ra, nhưng thái độ đã không còn cương quyết như trước nữa, mà dần dần dịu lại. Thật sự anh đã có chút mềm lòng, không phải vì anh muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, mà bởi vì cô nói đúng, không nên để vấn đề này lại cho đời sau. Còn chuyện cô nói về vị trí thứ nhất kia cũng rất có đạo lý. Anh không thể nào yêu cầu mọi người đọc bọn họ ở vị trí thứ nhất được. Cô cảm nhận anh đang mềm lòng, cười vui vẻ, nắm tay anh cầu xin. Khỉ con, em dám khẳng định, ba nhất định sẽ để anh thừa kế phong thị đế quốc. Cho nên 60% cổ phần này sớm muộn gì cũng là của anh. Anh cần gì chỉ trong nhất thời mà nóng lòng đoạt đi chứ. Không phải nóng lòng đoạt lấy, anh lo lắng Phong Gia Vinh sẽ gây bất lợi cho em. Em còn 4 tháng sẽ sinh rồi, anh không muốn phát sinh bất kỳ chuyện gì với em nữa. Đến 4 tháng, tới lúc đó sẽ rất bận rộn, chúng ta nên mau giao cổ phần cho ba, sau đó tạm thời rời khỏi nơi này, đến chỗ khác sống, xem như nghỉ ngơi cũng tốt. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, Bà có muốn đụng đến em cũng không được, không phải sao? Em muốn đi gặp cự phong một chút, xem cậu ta làm đại thiếu gia như thế nào. Cũng muốn xem cô gái nào có thể buộc chặt anh chàng đa tình như vậy. Em đang mang thai, không thích hợp đi ra ngoài. Hiện giờ bụng chưa phải lớn nhất, nếu đến tháng thứ bảy, 8 hay chín. Chỉ e rằng em mới đi mấy bước đã thấy mệt rồi, còn nói chi đi gặp ai chứ? Đến chỗ khác chờ sinh cũng được mà Khỉ con à Em thật lòng mong anh có thể Giao cổ phần lại cho ba Giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa Phong Khải Trạch Trầm mặt một hồi Suy nghĩ một chút Cuối cùng không cưỡng được cô Đành phải đáp ứng Được, anh đồng ý với em Nếu anh không đồng ý Chỉ sợ cô lại nói thêm một ngày nữa Lấy được đáp án Tạ Thiên Ngưng vô cùng vui vẻ Ôm cánh tay anh nói cảm ơn Khỉ con, cảm ơn anh Em biết anh tốt nhất mà Anh chỉ cầu mong Mình không phải hối hận vì quyết định hôm nay Anh bất đắc dĩ nói Em khẳng định với anh Anh sẽ không hối hận Vì phòng ngừa anh đột nhiên thay đổi chủ ý Ngày mai chúng ta tới phong gia Đem cổ phần chuyển lại cho ba Sau đó thương lượng xem Nên ở tạm đâu một thời gian Có được không Chuyện này cứ để một mình anh xử lý cho. Ngày mai em cứ ở nhà đợi đi. Không, em muốn đi theo anh. Nếu em không đi theo, cha con các anh chắc chắn sẽ lại cãi nhau cho xem. Mà khi cãi nhau rồi sẽ quên mất mọi chuyện. Cho nên em muốn đi theo anh. Cô quá hiểu hai cha con bọn họ. Gặp mặt riêng lẻ chắc chắn 100% lại gây gỗ. Cho nên cô phải đi theo để nhắc nhở. Tránh cho bọn họ chỉ vì gây gỗ. Mà phá hư tình cảm Cô muốn đi Nhưng anh lại không đồng ý Cự tuyệt nói Không được Đi đến phong gia Chính là đi vào hang hổ Anh không muốn em đi vào nơi nguy hiểm Anh có cần phải khoa trương như vậy không Hơn nữa Lần này chúng ta đến để đưa cổ phần lại Không phải đi gây thêm phiền toái Bà vui mừng còn không kịp Làm sao có thể đối phá với chúng ta Nếu anh vẫn không yên tâm Bằng không, chúng ta cứ làm khách không mời mà đến. Đột nhiên đi tới phong gia, để ông ấy không biết trước, làm ông ấy không thể an bài. Vậy sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Xem như là chúng ta về nhà thăm trưởng bối, mang chút lễ vật tới. Vả lại, có em ở đó, có thể nói thêm vài lời tốt đẹp, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu một mình anh đi, em bảo đảm hai người các anh chưa nói tới ba câu, nhất định là cãi nhau. Cải xong liền nói lẫy Làm mọi chuyện càng thêm xấu đi Nhưng bụng em đã to ra Anh không yên tâm lắm Em tin anh có thể bảo vệ được cho em mà Phong Khải Trạch không còn phản đối Bất đắc dĩ lát đầu một cái Trầm mặt không nói Anh không nói lời nào Tạ Thiên Ngưng cho rằng anh đã đồng ý Anh không nói lời nào Em xem như anh đã đồng ý rồi đó nha Được Chiều nay đi Tại sao phải là buổi chiều? Em cần phải ngủ trưa, ngủ trưa mới tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, anh cũng cần chuẩn bị giấy tờ để chuyển nhượng cổ phần. Được rồi, cứ làm theo như lời đã định. Chiều nay đi. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, bất tri bất giác anh cũng vui theo, cẩn thận nghĩ lại. Lo lắng cũng giảm đi một chút, dùng lý trí suy nghĩ. Thật đúng là chuyện này có gì đó khác với mọi lần. Nếu quả thật Phong Gia Vinh muốn lấy 60% cổ phần, vì sao trước đó không ra tay mà đợi đến lúc này mới chịu ra tay? Nếu như ông ta muốn lấy được cổ phần, tại sao còn phải trì hoãn? Hai lần tới bệnh viện gây loạn, không thành công cũng không thấy ông ta tức giận. Lần trước mang theo nhiều người tới bệnh viện với tác phòng làm việc của ông đã sớm động thủ mới đúng rồi. Tại sao phải cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ chứ? Quá nhiều câu hỏi tại sao khiến anh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí cảm giác Phong Gia Vinh không hề có ác ý, tự hồ như đang tìm cách để cố trì hoãn thời gian. Hay là anh nên đến Phong Gia một chuyến để tìm hiểu xem thêm mới được. Hết chương 297, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, vn.com xin Nhấn... hành. Chương 298, cũng vậy. Hồng Thi Na sau khi tỉnh rượu, phát hiện mình đang bị trói, miệng bị dán băng dính, nói không ra lời, nương theo chút ánh sáng trong bóng tối. Cô nhìn thấy Hồng Thừa Chí cũng giống như cô, đều bị trói ném vào trong góc. Hồng Thừa Chí đã sớm tỉnh lại, bởi vì cả người bị trói, cho nên không thể động đậy. Thấy Hồng Thi Na tỉnh, liền lắc đầu một cái với cô, ý bảo không nên dãy dụ nữa, vô dụng thôi. Hồng Thi Na dùng sức phát ra âm thanh Muốn nói chuyện Nhưng lại không nói được Không cam lòng bị trói như khúc gỗ Cho nên ra sức giải dụa Nhưng sợi dây trên người thật sự rất chặt Mặc cho cô giải dụa thế nào cũng không được Trái lại càng khiến cô thêm khó chịu Lúc này cửa mở ra Trong phòng tối liền sáng lên Đột nhiên thấy ánh sáng phản chiếu làm chói cả mắt Hồng thi hơi nhíu mắt lại, chờ thích ứng với ánh sáng, sau đó mới mở mắt ra, nhìn người đi tới, vô cùng kinh ngạc. Hồng thừa chí cũng rất kinh ngạc, không ngờ người bắt bọn họ lại là ông. Phong gia vinh đi vào, thấy hai người bọn họ nhìn ông kinh ngạc, khinh thường cười, chờ người phía sau mang ghế đến, liền thẳng người ngồi xuống, ra lệnh. Tháo băng keo bịch miệng bọn chúng xuống. Dạ, Hai người đàn ông tiến lên trước, một người tháo băng keo dán miệng hồng thi na, động tác không một chút ôn nhu, làm cho cô đau tới mức châu chặt chân mày lại. Một người khác xé đi băng keo dán miệng hồng thừa chí, sau đó liền lui ra sau lưng Phong Gia Vinh, không nói một câu. Phong Gia Vinh, ông bắt chúng tôi làm gì? Hồng thi na lên tiếng đầu tiên chất vấn, bởi vì bị đối đãi thế này, cảm thấy rất giận. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị đối xử, giống như đối xử với tù nhân thế này. Không chỉ có Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí cũng rất tức giận. Nhớ trong tay đang giữ nhược điểm Phong Gia Vinh, vì vậy liền uy hiếp ông ta. Phong Gia Vinh, đừng quên trong tay chúng tôi, còn giữ chứng cứ tội phạm của ông. Nếu ông dám đối xử với chúng tôi như vậy, tôi sẽ để cho ông ngồi chết trong tù. Phong Gia Vinh khinh thường cười một tiếng. Dễu cợt nói Nghe nói qua câu này chưa Gừng càng già càng cay Các người muốn đấu với tôi Chưa đủ kinh nghiệm đâu Chỉ cần có các người trong tay Hồng Thiên Phương dám giao chứng cứ cho cảnh sát sao Ông muốn lấy chúng tôi ra để uy hiếp ba tôi sao Hồng thừa chí tức giận nói Nhưng không còn cao ngạo như mới vừa rồi Trong lòng có chút sốt ruột Theo tình cảnh bây giờ Phong Gia Vinh có khả năng sẽ giam bọn họ cả đời để khống chế ba, không cho ba đem chứng cứ giao cho cảnh sát. Không, hắn không muốn bị nhốt cả đời tại nơi này đâu. Ông cư nhiên quay ngược lại đối phó với chúng tôi sao? Hồng Thi Na Đại Khái đã hiểu được cốt truyện, nhớ đến Phong Gia Vinh là một người lòng dạ độc ác, liền cảm thấy hơi sợ. Xem ra, bọn họ đã đi nhầm một nước cờ, không nên chọc giận Phong Gia Vinh. Ông ta thật ra là một con cọp tinh danh quỷ quỷ Sẽ biết quay đầu phản ngược Các người cho rằng tôi ngu sao Dù tôi đem 60% cổ phần của phong thị đế quốc cho các người Các người sẽ bỏ qua cho tôi sao Thay vì như thế Chi bằng ra tay trước để chiếm ưu thế Đem những chướng ngại đập bỏ Như vậy các người sẽ không còn uy hiếp được tôi rồi Phong Gia Vinh đã tính toán rất kỹ càng Đột nhiên cảm thấy may mắn Vì Phong Khải Trạch không có cưới Hồng Thi Na Cho tới bây giờ Ông chưa từng thừa nhận mình làm sai Ngoại trừ việc Khải Trạch làm là thấy đúng Phong Gia Vinh Chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu sao Cô nói đúng Tôi chính là muốn giết người diệt khẩu Chờ chút nữa Ba các người mang CD tới trao đổi các người Bởi ta không tin Ông ta sẽ giao tất cả CD ra Cho nên vì lý do an toàn Ta phải giết người diệt khẩu. Đây là kết quả do các người dám rêu chọc ta. Ta muốn cho các người biết phong gia binh ta không phải là người dễ chọc. Các người không phải hay nói ta có lòng dạ độc ác sao? Ta sẽ cho các người thấy ta độc ác thế nào. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tôi tin vào một ngày nào đó ông sẽ gặp báo ứng. Lòng dạ của cô chẳng thua tôi chút nào đâu. Tôi gặp báo ứng thì cô cũng vậy. Hồng Thi na. Tôi biết cô luôn muốn phá bỏ đứa bé trong bụng tạ thiên ngưng. chỉ tiếc, cô không có cơ hội này, vì tôi sẽ không để cô thực hiện được đâu. Sao, bây giờ ông đã tiếp nhận tạ thiên ngưng là con dâu của ông rồi hả? Nhớ lúc trước, ông luôn bài xích cô ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Bây giờ lại chịu chấp nhận là vì cô ta hay là vì đứa con trong bụng cô ta. Hồng Thi không để ý tới nỗi sợ hãi, không cam lòng, muốn đả kích Phong Gia Vinh mấy câu. Hiện giờ, cả Phong Gia Vinh cũng chấp nhận Tạ Thiên Ngân, cô ta quả thật tốt số mà. Tôi không phải không thừa nhận, mà do lúc đầu đã nhìn lầm, giá trị của Tạ Thiên Ngân cũng không thua gì cô. Hơn nữa, cô ta còn là người phụ nữ mà con trai tôi yêu mến, lại còn chuẩn bị sinh cho tôi một đứa cháu trai hoặc là cháu gái nữa. Chỉ cần suy nghĩ kỹ lại, Cô ta còn tốt hơn cô rất nhiều Phong Gia Vinh không bị những lời Hồng Thi Na nói làm cho tức giận Trái lại khiến cho cô càng giận dữ hơn Ý của ông Ông đã chấp nhận Tạ Thiên Ngân rồi sao Tôi chấp nhận cô ta hay không Hình như không có quan hệ gì tới cô Bởi vì cô đã không còn là thí sinh mà tôi chọn nữa rồi Ông Thời gian của các người đã không còn nhiều Hãy biết quý trọng đi Hưởng thụ hết quản thời gian còn lại Khi đến địa phủ Chỉ sợ là không còn được như vậy đâu Tính theo thời gian Hồng Thiên Phương chắc cũng sắp đến rồi Tôi phải đi gặp lão ta Sau đó đưa cả nhà các ngươi cùng nhau đến địa phủ Các người yên tâm Tôi sẽ sắp xếp cái chết của các người Thành chuyện ngoài ý muốn Không lưu lại chút dấu vết nào Các người chớ trách tôi Muốn trách thì trách chính các người Người nào không chọc Lại hết lần này đến lần khác tới chọc giận tôi. Phong Gia Vinh đứng dậy, nói thêm mấy câu, sau đó xoay người rời đi. Truyện được phát trên website truyenm vncom Hồng Thư Trí nghĩ đến mình sẽ chết, bị dọa đến tái mặt, lập tức cầu xin. Tôi không muốn chết, xin ông hãy thả tôi ra, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết mà, thả tôi ra đi, tôi nhất định không đối nghịch với ông nữa. Lời còn chưa nói hết, liền bị người ta dùng băng keo dán miệng lại. Hồng Thi cũng không ngoại lệ, miệng bị dán kính, cả một câu cũng không thể nói. Trong lòng lo lắng, càng nghĩ càng sợ mình sẽ phải chết, cô không cam tâm. Cô còn chưa hại được tạ thiên ngưng, sao có thể chết như vậy chứ? Nhưng với tình cảnh bây giờ, không phải do cô định đoạt. Hồng Thiên Phương theo đúng thời gian ước định, Mang CD tới gặp Phong Gia Vinh Vừa thấy mặt đã để CD lên trên bàn Vừa tức giận vừa lo lắng nói Tôi đã đem tất cả đồ ông muốn đưa đến Ông mau cho người thả con trai và con gái tôi ra mau đi Phong Gia Vinh không thèm nhìn đĩa CD trên bàn một cái Lạnh lùng nói Ông cần gì phải vội Ngồi xuống cùng tôi uống ly trà đi Tôi không có lòng dạ nào cùng ông uống trà Thừa Chí và Tina đâu Bọn họ ở nơi nào hả Chờ chuyện này xong Tôi đương nhiên sẽ để cho ông gặp bạn họ mà Tôi đã giao đĩa CD ra cho ông rồi Ông còn muốn gì nữa chứ Hồng Thiên Phương Ông dám uy hiếp tôi Điều này Nói rõ ông là người rất thông minh Ông cho rằng Đơn giản giao ra đĩa CD là xong chuyện rồi sao Hơn nữa Tôi dám chắc trăm phần trăm Ông sẽ không giao tất cả CD ra cho tôi Tôi, tôi đã lấy hết ra rồi Tất cả đều ở trong túi Không để lại cái nào Hồng Thiên Phương có chút căng thẳng Nói chuyện hơi cà lăng Nhưng nhờ vào điểm này Đã chứng minh rõ là ông đang nói láo Mới vừa rồi Tôi không nhìn đến cái túi chứa đĩa CD ki một cái Với trí thông minh của ông Chẳng lẽ không nhìn ra được manh mối gì sao phong gia Vinh cười lạnh nói Giả vờ ném túi CD vào trong thùng sắt Đã sớm chuẩn bị Sau đó lấy ra bật lửa Đem tất cả CD trong túi đốt hết Không bao lâu Cả đại sảnh đều tràn ngập mùi khó ngửi Hồng Thiên Phương không ngờ Ông sẽ đốt toàn bộ CD đi Nặng nề hỏi Ông rốt cuộc muốn thế nào hả Hồng Thiên Phương Lúc ông uy hiếp tôi Chẳng lẽ không nghĩ đến kết quả này sao Ông muốn 60% cổ phần phong thị đế quốc Nói trắng ra Muốn lấy tất cả những gì tôi có chiếm luôn cả phong thị đế quốc. Đáng tiếc, ông uy hiếp tôi, mà con tôi lại không chịu thỏa hiệp. Nếu như tôi để bị uy hiếp hoài như vậy, chi bằng chọn cách tiêu diệt uy hiếp, không cần thỏa hiệp. Đời này, tôi chỉ thỏa hiệp duy nhất một chuyện, chính là để khải trạch cưới tạ thiên ngưng. Nhưng xem ra, đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói như thế, hai lần ông đến bệnh viện tìm phong khải trạch, ra sức ép yêu cầu nó giao cổ phần, Chẳng qua là giả vờ, chứ ông không hề có ý định đoạt lại cổ phần, phải không? Đúng, tôi giả vờ đó, bằng không sao có thể khiến ông an tâm chứ? Cổ phần hiện nay đang ở trong tay tạ thiên ngưng, tôi vô cùng yên tâm. Một người đồng ý giao ra 10 tỷ để cứu con trai mình, tuyệt đối đáng tin. Cũng may, ban đầu khải trạch không cưới Hồng Thi Na, bằng không với kẻ lòng người giả thú như ông đã sớm đối phá với tôi rồi. Nói tôi là người giả thú Chẳng lẽ ông không giống như vậy sao Chúng ta đều như nhau cả Ông không cần đi 50 bước Mà cười trăm bước đâu Tôi là người giả thú Nhưng ông cũng đừng quên Nếu như không có tôi Chưa chắc ông đã có được tập đoàn hồng thị Ông muốn đoạt hết tất cả của tôi So ra giả tâm của ông còn lớn hơn cả tôi Đối với kẻ muốn giật lấy tất cả của mình Ông nghĩ tôi sẽ đối phó với người đó như thế nào đây Nghe lời này, Hồng Thiên Phương càng thêm lo lắng, run rảy hỏi Ông, ông muốn đối phó với tôi thế nào chứ? Sớm biết như thế, ban đầu ông không nên đi uy hiếp Phong Gia Vinh Quả thật tự tìm đường chết, dám nhổ lông trên đầu lão hổ rồi Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn Ông nghĩ tôi sẽ đối phó thế nào với ông đây? Phong Gia Vinh cười nham hiểm hỏi ngược lại Ánh mắt u ám cực kỳ kinh khủng. Ông muốn đối phó với tôi, giống như năm đó đối phó với cha của đối phương Dung. Giết người diệt khẩu sao? Vì suy nghĩ cho đại cục, tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu, bởi vì tôi không thể nào tin ông nữa. Trên tay ông vẫn còn giữ CD. Nếu như hôm nay tôi thả các người đi, ngày thứ hai cảnh sát sẽ tới bắt tôi. Ông cho rằng tôi ngốc đến vậy sao? Phong Gia Vinh, ông là hổ. Nhưng tôi cũng không phải mèo, tôi đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu như tôi mất tích 3 ngày, sẽ có người đem CD tới giao cho đồn cảnh sát. Đến lúc đó ông cũng xong đời, chúng ta cùng làm ngọc nát đá tan. Nếu như tôi có thể tìm ra được người đang giữ CD thì sao? Không thể nào. Không nên cho rằng mọi chuyện luôn tuyệt đối, đợi lát nữa tôi sẽ để cho ông xem. Phong Gia Vinh nói được một nửa. Đột nhiên người giúp việc chạy tới Hớt hơ hớt hải cắt ngang lời ông Cúng quýt nói Phong tiên sinh Thiếu gia cùng với thiếu phu nhân tới Cái gì Hết chương 298 Chuyện được phá trình Chương 299 Ông nói láo Phong gia Vinh vừa nghe Phong khải trạch Cùng tạ thiên ngưng tới Trong lòng liền lo lắng bất an Dưới tình hình này Không nên gặp bọn họ Nhưng nếu đuổi bọn họ đi Thì tình cảnh sẽ trở nên nghiêm trọng Thậm chí không thể cứu chữa Nhưng chuyện Hồng Thiên Phương Nhất định phải giải quyết cho xong Bằng không để lại hậu hoạn về sau Vô cùng bất lợi Bất quá Chỉ cần Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí Vẫn còn ở trong tay ông Ông không cần sợ Hồng Thiên Phương dở trò Cho nên tạm gác chuyện này sang một bên trước Phòng Gia Vinh đã quyết định xong ở trong lòng Lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Phương xa lạnh Tạm thời ông cứ trốn ở trên lầu Không được bước ra ngoài Tôi sẽ cho người trong chừng ông Nếu như ông dám ra làm chuyện gì Tôi sẽ bắt con trai và con gái của ông Trả cái giá thật lớn Phong Gia Vinh Ông đã thay đổi rồi Nếu như là lúc trước Ông sẽ đuổi Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân đi Chứ không phải là kêu tôi đi trốn Hồng Thiên Phương dễu cợt nói Mặc dù không còn lựa chọn khác Nhưng vẫn cứ muốn chăm chọc một phen Để xả cơn giận của mình Thật sự tôi đã thay đổi Ông cũng thay đổi Mỗi người ở đây đều đã thay đổi Không phải sao Bớt nói nhảm đi Ngoan ngoãn lên trên lầu cho tôi Không được phép xuống đây Cũng không được phép lên tiếng Thế nào Ông sợ tôi đem chuyện này Nói cho Phong Khải Trạch biết sao Cũng đúng thôi Nếu Phong Khải Trạch biết Nó có một người cha lòng dạ độc ác như ông Nhất định sẽ rất xem thường ông Lòng dạ tôi độc ác thế nào Thì ông cũng chẳng thua kém gì đâu Phòng gia Vinh không muốn lãng phí thời gian để nói nhãn Ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh Hai người các cậu đem ông ta đưa đến phòng nhỏ ở trong góc trên lầu Không có lệnh của tôi Không cho phép đi ra ngoài Nếu như ông ta phát ra bất kỳ thanh âm gì Các người liền đánh ngất ông ta đi Hiểu chưa Dạ hai người đàn ông liền nghe theo lệnh làm việc, đem Hồng Thiên Phương đưa đi lên trên lầu. Không cần, để tôi tự đi. Hồng Thiên Phương hất tay hai người ra, tự mình đi lên lầu, đầu không ngừng nghĩ cách cứu mình, nhưng do con trai và con gái đều đang ở trong tay Phong Gia Vinh, ông thật không thể nghĩ ra cách. Chẳng lẽ phải bỏ mặt sự sống chết của các con ông sao? Bị quản chế sẽ là chết cả nhà, phản kháng có khi còn được nửa cơ hội sống sót. Đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi Phòng gia vinh nhìn Hồng Thiên Phương đã bị nhốt vào trong căn phòng nhỏ Sau đó hít một hơi thật sâu Điều chỉnh tâm tình lại Giúp cho mình bình tĩnh một chút Rồi mới nói với người làm Cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân vào đi Xài người chuẩn bị trà nóng Không đúng Phụ nữ có thai không thích hợp uống trà Mang một ly sữa tươi tới đây đi Dạ Người làm không hỏi nhiều Chỉ biết theo mệnh lệnh mà đi làm. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân đứng ở bên ngoài đợi. Tạ Thiên Ngân ngược lại có tính nhẫn nại đợi. Nhưng Phong Khải Trạch lại thấy phiền não. Đợi hơn 10 phút, không có ai đáp lại. Tức giận nói muốn rời khỏi. Thiên Ngân, xem ra ông ta không muốn gặp chúng ta. Chúng ta trở về đi, không cần ngu ngốc đứng ở đây đợi nữa. Trước kia trở về Phong Gia, anh không cần đứng ở ngoài cửa đợi. Mà trực tiếp đi vào Nhưng hôm nay lại phải ở bên ngoài đợi Thật khiến cho người ta cảm thấy bực bội Mới chờ có một chút Mà anh đã không chịu được rồi sao Chờ thêm một chút nữa đi Đợi người làm quay trở lại Tạ Thiên Ngân không hề sốt ruột Khi đứng chờ ở ngoài cửa Mà kiên nhẫn chờ đợi Trong lòng ôm hy vọng Hôm nay có thể gặp mặt nhau Cô hy vọng tình cảm cha con bọn họ Có thể xích lại gần nhau hơn Như vậy sau này chung sống mới không còn gặp khó khăn nữa Cái gì mới chờ một chút Đã đợi mười mấy phút đồng hồ rồi Dựa theo thời gian Thì người làm đã sớm trở lại mới đúng Nhưng bây giờ còn chưa trở lại Nhất định là Phong Gia Vinh không muốn gặp chúng ta Chúng ta cùng nhau trở về thôi Em đứng lâu như vậy rồi Nhất định là sức mệt Đi thôi Khỉ con Anh phải kiên nhẫn một chút chứ Mới vừa tới liền đi không cảm thấy rất không có thành ý sao anh vốn không có ý tới đây tại sao phải có thành ý chứ nếu không phải nể mặt em anh thật sự không muốn tới nơi này chút nào cả được rồi, được rồi anh bình tĩnh một chút đi không nên tức giận làm cho mình già hơn cũng đừng nghĩ tới những chuyện đã qua nếu không sẽ không cảm thấy thoải mái được đâu nhìn xem, người làm đã trở lại rồi kìa tại Thiên Ngương thấy người làm đã trở lại vui vẻ chờ người làm đi tới báo tin cho bọn họ biết. Cô vui vẻ, nhưng Phong Khải Trạch lại không vui, vẫn giữ khuôn mặt như cũ, mặc dù không nói gì, nhưng cả người lạnh lùng, khiến người khác phải đứng cách xa ngàn dặm, rất không thân thiện. Người làm đi tới mở cửa ra, cung kính nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin mời." Tại sao tôi tới tới cũng cần phải thông báo, các người nói xem đây là ý gì hả? Phong Khải Trạch đứng bất động nghiêm nghị chất vấn người làm Thiếu gia là do trong khoảng thời gian này Phong Tiên Sinh không muốn gặp khách cho nên bất kể là ai cũng đều phải thông báo trước cho ngài ấy biết cho nên cần gì phải vô trương đến thế chứ Khỉ con à chẳng phải ở nhà chúng ta nếu có ai đến thì người làm cũng tới thông báo trước đó sao chút chuyện nhỏ này anh đừng so đo nữa đi thôi Chúng ta vào đi. Tạ Thiên Ngân không muốn anh gây khó khăn cho người làm, liền kéo hắn đi vào bên trong. Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Phong Khải Trạch không còn cấu kính nữa, đi theo vào. Lúc này, Phong Gia Vinh đã chờ sẵn trong đại sảnh, hai mắt nhìn thẳng ra cửa lớn, trong lòng không còn nghĩ tới chuyện cổ phần, chỉ muốn gặp con trai cùng con dâu. Khi thấy hai người bọn họ cùng nhau đi tới, lập tức chào hỏi. Khải Trạch, Thiên Ngân, các con đã tới, mau ngồi đi. Cám ơn ba. Tạ Thiên Ngân lệ phép cảm ơn, sau đó ngồi xuống, thấy thái độ Phong Gia Vinh hiền hòa, cảm thấy nghi ngờ. Có thật người này là Phong Gia Vinh không? Phong Khải Trạch cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng không nói gì, trong lòng liền cảnh giác. Ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngân, thuận tay đặt giỏ trái cây lên trên bàn. Vẫn như cũ không lên tiếng, tránh nói sai điều gì, lại xảy ra tranh cãi. Đây là... Phong Gia Vinh nhìn dỏ trái cây trên bàn, trong lòng rất kích động, lần đầu tiên cảm giác được mùi vị ấm áp của gia đình. Những trái cây này là mang tới cho ông, đây là lần đầu tiên bọn họ mang đồ đến cho ông. Cha, con biết nơi này không thiếu thứ gì, mà chúng con lại không biết nên mua gì, nên mua chút trái cây đến. Hy vọng cha không chê Tạ Thiên Ngân hòa nhã giải thích Bởi vì không còn cảm thấy Phong Gia Vinh Luôn lạnh lùng bài xích như trước Nên cảm thấy rất vui Bất kể là vì nguyên nhân gì Được đóng nhận là một chuyện rất tốt Không đau không đâu Trái cây rất tốt cho sức khỏe Lại có dinh dưỡng cao Sao cha lại chê chứ Phong Gia Vinh mỉm cười Còn nhìn giỏ trái cây trên bàn tựa hồ như rất muốn ăn Lúc này, người làm mang ly sữa tươi bưng tới Đặt ở trước mặt Tạ Thiên Ngân Nói đơn giản vài câu Thiếu phu nhân, đây là sữa chứa rất nhiều canxi Thích hợp cho phụ nữ có thai Ông chủ cố ý sai chúng tôi chuẩn bị cho cô Cảm ơn Tạ Thiên Ngân nhìn ly sữa tươi trước mắt Càng thêm vui mừng Vườn tay muốn cầm ly sữa tươi lên uống Nhưng còn chưa đụng vào ly Lại bị người khác ngăn cản Phong Khải Trạch không cho cô uống, kéo tay cô lại, cẩn thận nhắc nhở cô. Thiên Ngân, không được uống bậy, tránh xảy ra chuyện. Này, lời này đã kích rất nặng tới Phong Gia Vinh, khiến lửa giận trong lòng liền bốc lên, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, lạnh cứng nói. Cha đảm bảo ly sữa này tuyệt đối không có vấn đề gì. Cam đoan của ông tôi không tin, vì lý do an toàn, tôi sẽ không để cho Thiên Ngân. Ăn thức ăn của ông Cho dù là một ly nước cũng không ngoại lệ Trong bụng cô ấy có đứa cháu của cha Con cảm thấy cha sẽ hại cô ấy sao Ông đã từng nói Muốn phá bỏ đứa bé trong bụng của cô ấy Nên tôi đương nhiên phải lo Ông sẽ hại cô ấy rồi Phong Khải Trạch Thế nào tôi nói sai sao Cha còn hai người nói chưa được ba câu đã cãi nhau Hơn nữa còn cãi rất đáng sợ Tại thiên ngưng không còn cách nào khác hơn Là ngăn cản bọn họ Có gì bình tĩnh nói Mọi người đừng cãi nhau Có được không Khỉ con Anh quên anh đã đáp ứng em cái gì sao Được anh không nói nữa Phong Khải Trạch hai tay ôm ngực Ngồi bất động nghiêng đầu sang một bên Không muốn nhìn thấy mặt Phong Gia Vinh Phong Gia Vinh cũng nhìn cơn giận Không để cho mình kích động gây gỗ nữa Cố gắng ổn định tâm tình nói chuyện lần nữa. Thiên ngưng, hôm nay các con tới chỗ ta, có chuyện gì không? Cha, chẳng lẽ cha quên rồi sao? Tao quên cái gì? ta không có gọi các con tới nơi này mà. Trước đó cha cho chúng con một tuần để suy tính, không phải sao? À, thì ra con đang nói chuyện này hả? Chuyện này không cần vội, cổ phần ở trong tay con hay khải trạch cũng giống nhau cả thôi, không sao mà. Lời Phong Gia Vinh, không chỉ Tạ Thiên Ngân kinh ngạc, ngay cả Phong Khải Trạch cũng kinh ngạc. Tầm mắt liền quay lại, hồ nghi nhìn, không biết ông đang chơi trò gì đây. Trước còn uy hiếp bọn họ giao ra cổ phần, hiện tại lại nói ở trong tay người nào cũng được, điều này quả là mâu thuẫn. Trước đó, ta chỉ đùa với các người, không hề có ý muốn lấy cổ phần, các người không nên nghĩ quá nhiều. Phong Gia Vinh biết bọn họ nghi ngờ, liền tìm đại cái cớ để giải thích, không nói ra nguyên nhân chính. Đùa với chúng con sao? Tạ Thiên Ngân kinh ngạc hơn, càng thêm cảm thấy người trước mắt không giống như Phong Gia Vinh. Ông nói láo, Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, một chút cũng không tin đây chỉ là trò đùa, đùa tới mức muốn đánh nhau sao? Với hiểu biết của anh về Phong Gia Vinh, cho dù có vui mấy cũng sẽ không đi đùa giỡn như thế này. Nếu như không phải đùa, ta đã sớm lấy lại cổ phần rồi, không phải sao? Ta chỉ muốn cùng các con chung sống vui vẻ, bù đắp lại một chút tình cảm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Phong Gia Vinh tiếp tục giải thích, nói nửa thật nửa giả. Cũng bởi vì là nửa thật nửa giả mới khiến người khác khó có thể phân biệt. Tạ Thiên Ngưng mặc dù còn có chút nghi vấn, nhưng không suy nghĩ nhiều, nghe Phong Gia Vinh nói, muốn bồi dưỡng tình cảm với bọn họ liền vui vẻ nói cha, thật ra hôm nay chúng con tới chính là muốn đem cổ phần giao lại cho cha nếu như chúng ta có thể chung sống hòa đồng với nhau vậy chuyện sẽ càng đáng quý hơn con, con thật là muốn đem cổ phần giao lại cho cha hả con và khỉ con đã thương lượng qua một chút cảm thấy cha muốn lấy cổ phần này nhất định là có nỗi khổ tâm nên tính giao cho cha Bất quái dường như là cha không còn cần cưới nữa. Nếu ông ta không cần, vậy chúng ta trở về đi, đi thôi. Phong Khải Trạch nói là làm, liền đứng lên, tính rời đi. Nhưng vào lúc này, trên lầu truyền đến một trận nổ, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến. Hết chương 299, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi đọc Hồng Hạnh. Chương 300 Làm người ai cũng thế Trên lầu truyền tới tiếng nổ lớn Làm hấp dẫn tầm mắt của mọi người Tạ Thiên Ngân cũng không ngoại lệ Hai mắt nhìn chầm chầm lên trên lầu Muốn biết tiếng nổ kia từ đâu truyền tới Và tại sao lại có âm thanh này Phong Khải Trạch đối với chuyện này Dường như quá quen thuộc Biết trên lầu có một gian phòng nhỏ Hình như chính là nơi đó truyền tới Nhưng cũng không hứng thú đi quan tâm thanh âm này Phòng Gia Vinh vì muốn che giấu mọi chuyện, lạnh lùng khiển trách người trên lầu. Hai người các ngươi làm gì đó, muốn phá hủy nhà của ta sao? Hai người đàn ông nghe tiếng trách mắng, lập tức dùng thân thể mình tông vào cửa, nghĩ cách ngăn cản người ở trong gây ra tiếng nổ. Chỉ tiết, vô dụng. Hồng Thiên Phương ở trong căn phòng nhỏ, cầm một cây gậy sắt đập vào cửa, muốn đập cửa để đi ra ngoài, cố ý làm ra thanh âm rất lớn, để mọi người bên ngoài chú ý tới. Mới vừa rồi, ông bị giam giữ trong căn phòng thu hẹp, suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cảm thấy nghe lời thỏa hiệp đổi lấy người, khiến cả nhà gặp chuyện bi thảm. Bởi vì Phong Gia Vinh sẽ không để bọn họ sống, thay vì chờ chết, chẳng bằng liều mạng. Thừa dịp Phong Khải Trạch ở đây, và trần những hành động độc ác của Phong Gia Vinh đã làm, quậy cho lớn lên, như vậy ông mới có cơ hội sống sót. Không bao lâu sau, cánh cửa liền bị đập vỡ, cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng to. Bên ngoài có hai người đàn ông phát hiện tình trạng không ổn, liền mở cửa vào, tính vào trong khống chế Hồng Thiên Phương. Nên khi cửa vừa mở ra, Hồng Thiên Phương liền dùng gậy trong tay đánh đối phương, sau khi đánh bọn họ ngã xuống. Liền xông ra chạy xuống lầu. Thấy tình thế có chút mất khống chế, Phong Gia Vinh nóng nảy, lập tức cho người bắt Hồng Thiên Phương. Nhanh bắt ông ta giam lại. Những người còn lại trong đại sảnh lập tức xông lên ra sức chế phục Hồng Thiên Phương. Hồng Thiên Phương cầm chặt gậy trong tay vung loạn xạ, vừa đánh vừa nói Phòng Gia Vinh, ông muốn giết người diệt khẩu phải không? Vậy tôi sẽ quẩy tung chuyện này lên để cho con trai và con dâu của ông đều biết ông là loại người thế nào. Ông cầm miệng cho tôi, mau nhanh bắt ông ta lại đi. Phòng Gia Vinh càng nóng nảy hơn. Không ngừng ra lệnh Lúc này trong lòng liền sợ hãi Không muốn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân biết được chuyện này Nếu bọn họ biết chuyện này Chỉ sợ sẽ không còn nhận ông làm ba nữa Tôi không im miệng đó Dù sao đều là chết Tôi sẽ ôm ông chết chung Ông vì muốn thế lực của mình lớn mạnh Âm thầm sát hại cha của đối phương Dung Ông chính là một kẻ giết người Hồng Thiên Phương vừa mới nói xong Liền bị một người đánh một quyền vào trên mặt Đầu tới mức kêu to Sau đó lại bị người khác Hùng hăng đạp ngã trên mặt đất Đè lại trên sàn nhà Cây gậy trong tay đã rơi ra Mặt cho ông cố phản kháng cách mấy cũng không được Nhưng miệng vẫn tiếp tục nói Ông lo tôi sẽ nói ra chân tướng Liền giết cả nhà tôi Bây giờ tôi sẽ để cho con trai và con dâu của ông biết sở chân tướng Để xem ông che giấu bằng cách nào đây Ông câm miệng lại cho tôi Căm miệng Phong Gia Vinh tức giận liền xông lên Trần không ngừng đạp Hồng Thiên Phương Để phát tiết cơn giận trong lòng Tôi không căm miệng đó Tôi phải nói Ông là một kẻ giết người Giết cha của vợ ông Ông đúng là một kẻ không bằng cầm thú Căm miệng, căm miệng ngay Phong Gia Vinh Tôi nói cho ông biết Ông đẩy tôi vào địa ngục Tôi cũng sẽ kéo theo ông đi cùng Căm miệng Tạ Thiên Ngưng nhìn tình cảnh trước mắt bị dọa sợ tới ngơ ngẩn cả người, trợn to hai mắt nhìn Hồng Thiên Phương bị đánh đập thô bạo. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời ông ta vừa nói, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thì ra, cha của đối phương Dung là bị con rể của mình hại chết, mà con rể kia không phải ai khác, chính là cha chồng cô. Chuyện sao lại như vậy? Nếu đối phương Dung biết rõ sự thật, có thể nào chịu đựng được không? Phong Khải Trạch đối với chuyện xảy ra trước mặt, không có cảm xúc nhiều lắm. Một tay ôm lấy tạ thiên ngưng, bảo bọc cho cô, sợ cô không cẩn thận làm cho mình bị thương. Bất quá những lời Hồng Thiên Phương vừa nói, anh đều nghe rất rõ ràng. Có lẽ bởi vì biết Phong Gia Vinh là hạng người gì, cho nên anh mới không kinh ngạc. Phong Gia Vinh có thể ép mẹ anh tới con đường chết, đối với những người khác, chỉ e cũng không tốt hơn đâu. Phong Gia Vinh, ông đánh chết tôi cũng bằng không Ông không thể nào thay đổi được sự thật đâu Hồng Thiên Phương bị đánh cho bể đầu chảy máu Nhưng vẫn liều mạng nói Chuyện được phát trên website vn.com Tôi kêu ông căm miệng, nghe thấy không? Căm miệng Phong Gia Vinh vẫn cứ đạp Đạp cho đến khi không còn sức lực mới dừng lại Thở hỗn hẳn Sau đó từ từ xoay người lại Vội vã nhìn phong khải trạch và tạ thiên ngưng Trong mắt có bất đắc dĩ Cùng sợ hãi Nhưng lại không biết nên nói gì cho phải Chỉ có thể lặng lặng nhìn bọn họ Cái gì cũng không nói Nếu là lúc trước Ông tuyệt đối sẽ không lo lắng Khi để con trai biết được chuyện này Nhưng bây giờ Ông lại lo lắng, sợ hãi, sốt ruột Bởi vì ông muốn bồi dưỡng lại tình cảm Với những người thân của mình Điều ông sợ nhất Chính là nếu nói rõ ra Những người thân của ông sẽ tới đồn cảnh sát, tối giác tội của ông. Cha, chúng ta... Tạ Thiên Ngân sợ đến choán ván, bởi vì biết chuyện không nên biết, mà cô cũng không muốn biết chuyện này. Trong lòng rối như tơ vò, nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí không dám nhìn Phong Gia Vinh. Có lẽ hôm nay, bọn họ không nên tới. Đừng sợ, có anh ở đây. Phong Khải Trạch cảm nhận cô đang lo lắng và sợ hãi. Liền ôm cô càng chặt hơn, cẩn thận bảo bọc lấy cô. Mặc dù có anh bảo vệ, nhưng lòng cô vẫn lo sợ, dù sao đã biết chuyện, trong nhất thời, không biết phải giải quyết thế nào. Phong Gia Vinh biết không thể gạt được, rầu rỉ nhìn Phong Khải Trạch, nặng nề hỏi, Vì sao con không hỏi cha, hay là trách mắng cha hả? Phong Khải Trạch khinh thường cười, bình thản nói, Với tôi cũng chẳng có liên quan gì, nên vì cái gì mà phải hỏi, phải mắng chứ. Nghe những lời này, cha vừa vui lại vừa buồn. Vui vì con sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng buồn vì con đã không còn xem cha là cha của con nữa rồi. Vậy trong lòng ông có từng xem tôi là con trai ông không? Nếu như cha không xem con là con trai của cha, thì ngay từ đầu khi con chống đối lại cha, cha đã dùng thủ đoạn này để đối phó với con rồi. Đây chính là kết cuộc dành cho kẻ dám chống đối lại cha Con nhìn lại con xem Không phải bình yên đứng tại đây sao Ngoại trừ việc cha cảnh cáo Hù dọa con ra Thì chưa từng làm chuyện gì cả Còn với tôi mà nói Nếu trong lòng ông có tôi Thật ra là chỉ muốn tôi làm tượng gỗ cho ông mà thôi Đó chỉ là cái cớ cho sự tham lam tích kỷ của chính ông thôi Ông càng nói nhiều Chỉ càng làm người khác ghê tẩm hơn Khỉ con Tạ Thiên Ngân không muốn cha con bọn họ lại cãi nhau liền gọi Phong Khải Trạch một tiếng Lắc đầu với anh một cái Ý bảo anh không nên nói nữa Chúng ta đi thôi Phong Khải Trạch biết ý của cô Cho nên không định nhiều lời Mang theo cô rời đi Nhưng cô không muốn đi Vẫn đứng bất động Ánh mắt bối rối nhìn Phong Gia Vinh Nhớ đến thái độ hiền hòa vừa rồi của ông Y như cảm giác người trong một nhà Làm cho cô không thể làm ngơ muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, vì vậy lấy hết dũng khí, hỏi rõ. Cha, sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha có thể nói cho con biết không? Thiên Ngân, chẳng lẽ em muốn giúp ông ấy sao? Anh sợ nhất là cô muốn giúp Phong Gia Vinh. Ông trời đã muốn chúng ta gặp phải chuyện này, cho dù không giúp được, cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì chứ, dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta mà. Em lại đồng tình nữa rồi. Đây không phải là đồng tình Làm người ai cũng thế thôi cho dù anh có các đất quan hệ Thì cũng không thể thay đổi việc Ông ấy là cha anh Thần làm con Nào có thể thấy cha mình đang gặp nạn Mà bỏ mặt làm ngơ Không ra tay cứu giúp Anh đâu phải là người như thế chứ Ông ta có điểm nào giống như gặp nguy hiểm đâu Ông ấy không đẩy người khác Rơi vào hiểm cảnh thì mới là lạ đó Vậy chúng ta làm rõ chuyện này đi Rồi hãy nói Tạ Thiên Ngân kiên trì không chịu rời đi Tiếp tục hỏi Phong Gia Vinh Cha, lúc trước vì sao cha lại muốn lấy cổ phần của con Có phải liên quan tới chuyện này không? Phong Gia Vinh đã sớm bị những lời Tạ Thiên Ngân nói Làm cho cảm động Trái tim băng giá tựa hồ như bị một dòng nước ấm chảy qua Làm cho rất thoải mái Không kiềm chế được Liền đem toàn bộ mọi chuyện nói ra Hồng Thiên Phương đang nắm giữ để suy đi Chứa thông tin mưu hại cha vợ của cha Ông ta dùng CD tới uy hiếp cha Giao 60% cổ phần của phong thị đế quốc Vì muốn làm ông ta an tâm trước Cha cố làm ra vẻ đến bệnh viện Gây phiền phức cho các con Sau đó phái thủ hạ xử lý ông ta Để ông ta giao CD ra đây Nhưng cha biết Ông ta sẽ không giao tất cả CD ra Cho nên cha chỉ còn cách Giết người diệt khẩu Nói vậy hai lần cho đến bệnh viện uy hiếp chúng con, thật ra đều là giả. Nếu như không phải giả, cha đã sớm động thủ rồi, không phải sao? Khỉ con, anh nghe chưa, những thứ kia đều là giả, cha vốn không có ý muốn hại chúng ta." Hạ Thiên Ngân vui mừng, đem lời mình nghe nói lại một lần cho Phong Khải Trạch nghe. Phong Khải Trạch nghe những lời này, mặc dù trong lòng có chút chấn động, nhưng vẫn không muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, không vui nói: Tôi không có điếc, tôi nghe được mà. Anh đừng nên cư xử như vậy, khó được cha quan tâm như thế, chúng ta không nên làm cho ông buồn nữa. Chẳng lẽ anh cứ muốn hai cha con trở thành kẻ địch mãi sao? Lời cô rất có lực độ, khiến anh không thể phản bác, chẳng biết làm gì hơn là trầm mặt im lặng. Phòng Gia Vinh thấy Tạ Thiên Ngân vẫn luôn nói giúp cho ông, tự đáy lòng rất cảm kích cô, nhưng bây giờ không phải lúc để cảm kích. Trước hết giải quyết Hồng Thiên Phương rồi mới xử lý vấn đề này Vì vậy hạ lệnh Dẫn Hồng Thi và Hồng Thừa Chí tới Phong Gia Vinh Chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt con trai mình sao Hồng Thiên Phương nghe mệnh lệnh này Trong lòng vô cùng lo sợ Lớn tiếng chất vấn ông Con gái ông đã từng làm tổn thương tới con dâu tôi rất nhiều Cho nên cũng đến lúc bắt các người trả lại rồi Ông Con dâu tôi ba chữ này liền khắc sâu vào tâm trí của Tạ Thiên Ngưng Trước mắt rõ ràng là những hình ảnh bạo lực Nhưng cô lại có một loại cảm giác ấm áp Loại cảm giác này cũng xuất phát từ ba chữ của người kia Sốp cuộc, cô đã chân chính trở thành con dâu của Phong Gia Hết chương 300 Truyện được phát trên website vn.com Nhấn subscribe để theo dõi